vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công tử nghe phần mới nhất tại website odo truyện chấm ozg giới thiệu nội dung ba nghìn sùng ái tại một thân một nữ t ử danh m ả n h ránh dối thì làm loạn cướp chút đồ không ránh cũng quạt gió thổi lửa tiểu nữ t ử thỉnh thoảng lại có đạo lý mới lạ tóm lại dáng dấp không tốt nhưng cuộc sống rất đặc sắc gặp gỡ hoàng tử hận nữ nhân đến thấu xương tránh nữ nhân như tránh sắn đ ộ t vậy mà không n h ị n được muốn bẻ hoa cộng thêm một vị g i a g i a là lão ngoan đồng thỉnh thoảng có tiếng cũng có miếng thỉnh thoảng đầu đồng kinh cả ngày nghĩ tới ôm ngoài tôn thỉnh thoảng nhảy lên ra ngoài n h ạ o báng cuộc sống muôn hình vạn t r ạ n g đoạn ngắn một tiểu thư chú ý đến hình t ư ợ n g á c có phải ta cười có chút khoa trương không không phải có chút là rất khoa trương tiểu thư ngươi nói xem công tử có dụ được nhã nhã tiểu thư không bệnh quan tâm người khác lại tái phát khó nói một nam kim quy gặp phải một nữ khuyên thành nói chung nếu thành chính là một chuyện cổ tích tốt đẹp không thành thì chính là một sự cố tình yêu đau buồn đoạn ngắn hay lão hầu ra tiểu thư còn đang ngủ Ta là sa sa nàng cũng không phải là lần đầu tiên nhìn nàng ngủ lão hầu lão ngoan đồng nhanh như gió tiến vào thấy người vào hai người trong phòng còn không kịp buông ra có chút mất tự nhiên ha <cười> ha h ả o tôn nữ h ả o tiểu t ử tiếp tục tiếp tục coi như ta chưa tới chưa tới sa sa có chuyện gì mới vừa rồi có chuyện hiện tại không có chuyện gì sa sa nhấn mạnh đến đây không phải là muốn hỏi con đồ cưới phải làm thế nào sao lần này tốt lắm đồ cưới này không phải không có chỗ dùng rồi đoạn ngắn ba nàng là nương tử của ta tiểu tử thúi hừ đại gia ngươi tuổi đã lớn tiểu gia lại đang lúc phong nhã hào hoa khi đó cũng không tới phiên ngươi lấy lòng nói rồi tiện tay bắt lấy tiểu tử ném một cái thẳng hướng truy nguyệt giống như ném đi rác r ư ở i tiểu ra một mực chờ đợi ngươi chờ ngươi hồng hạnh suốt tường hoa tàn ít bướm tiểu phượng trong mắt bá đạo không cam lòng ừ đúng là có tư sắc của gian phu sờ đầu đứa trẻ nói ta cha ta nói đầu nam nhân chỉ có âu yếm nhân mới có thể vuốt ve ngươi sờ soạng tiểu ra thì ngươi phải phụ trách tiểu t ử tay chống nảnh hùng hồn nói nhưng con mắt tiểu phượng có chút tránh né ý nói hắn đang ngượng ngùng vậy phụ thân ngươi có nói qua hay không không phải là nữ nhân của mình là không thể tùy ý hôn nhất là cô nương đ ắ c gả đi ngươi hôn liền có thể coi như là một gian phu gian phu liền gian phu tiểu gia ta mới không ngại người ta nói như thế nào tiểu gia phụ trách vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công tử nghe phần mới nhất tại w e b s i t e âu đi â chuyện ozg chương một t h ỏ yến tổ phụ trời đã sang thu có chút lạnh nguyệt h phong cao quả nhiên là thời cơ tốt để làm trộm nguyệt thượng hồng nhẹ chân điểm trên cành cây mượn ánh trăng nheo đôi mắt trong veo như giả minh châu nhìn về chỗ đánh nhau kịch liệt không xa phía trước xem ra hồi lâu cũng khó phân thắng bại liền đổi một tư thế dựa vào cây nhắm mắt d ư ỡ n g thần chỉ hoàn cảnh hiểm áp thường là buổi tối bôn lôi huyền một tiếng thán phục hùng hồn có lực nguyệt thượng h ồ n g ngẩn người thầm than tử diệu thạch thật là một mầm tai vạ nhưng rất h à o ngoạn huyền băng trưởng của ngũ hoàng tử quả nhiên danh bất tư truyền một thanh âm nam tử trong trẻo thu hút như nước suối trong vang lên huyền băng trường nguyệt thượng hồng cả kinh ngũ hoàng tử túc nguyệt quốc làm gì ở đây thú vị thái tử thượng quan dực của cao ly quốc cùng ngũ hoàng tử phong dạ hàn của túc nguyệt quốc hai người đều là nhân vật phong vân vang danh trên đại lục này đột nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến nguyệt thượng hồng liếc mắt một cái khó miệng thoáng qua vòng cung tuyệt mỹ cơ hội tới nhanh như một mũi tên bay đến chỗ hai người đánh nhau nhanh như gió thả vòng quanh hai người c h ú t mê h u y ế n dược hai người thân hình dừng lại nháy mắt mắt bẫy nguyệt thượng hồng thoáng nhìn tướng mão hai người chỉ có hai chữ đánh giá mỹ nhân nhanh chóng tìm tòi bên h ô n g thượng quan dựng không có thu hoạch đang chuẩn bị đổi lại đối tượng thì có người lên tiếng ánh mắt cơ u a t hơn u vqqo u y u y qq u y u y nơ i gơ quan rực sáng quắc giống như ngôi sao lộ ra một hàng hàm răng trắng nón đoạt hào quang của ánh trăng cô nương ngươi cần phải phụ trách với ta chân nguyệt thượng hồng dừng lại một chút thiếu chút nữa rơi lệ tâm tư chuyển một cái giả giọng khàn khàn nói thái tử cao ly quốc cũng quá khiêm nhường nữ nhân muốn phụ trách với ngươi đếm không sủi thiếu tỉ tỉ ta một cái cũng không sao thượng quan g i ự t ngẩn người không nói nữa xét thấy phần lớn người như vậy thường có tính khiết phít mở ngoặt tròn thích sạch sẽ nguyệt thượng hồng từ bên hông rút ra cái bao tay bằng thiên tàm ti gương mặt nở nô cười ngũ hoàng tử ngài nhìn một chút ta tận lực không đụng tới thân thể ngài nhìn đến cặp mắt kia nguyệt thượng hồng xứng sờ nhìn cặp mắt phong dạ hàn sâu thẳm ánh mắt huyễn hoạt có thể khóa lại mọi thứ một chốc trong lòng nguyệt thượng hồng có chút rung động lúc này trên người hắn mặc một bộ cẩm bào màu đen tóc dài như gấm chỉ dùng một cây châm bít ngọc cài lại mặt như chạm khắc mày đẹp như vẽ mắt sáng như sao mũi cao k h ó e môi nhàn nhạt ý cười mỉa mai chỉ là cặp mắt phượng kia nhìn như đang cười đáy mắt lại ẩm dấu sắc bén cùng tài năng làm người ta không dám nhìn thẳng khí phách vương giả được ẩm dấu như vậy so với bộc lộ tài năng càng làm cho người ta sợ nhưng là sâu trong ánh mắt cũng che giấu chua sót cùng khổ sở dấu thật sâu rất sâu nhưng nguyệt thượng hồng vẫn có thể cảm nhận được một khắc kích đ ộ n g làm cho người ta bất chi bất giác muốn tìm tòi nghiên cứu tất cả mọi thứ sau đôi mắt ấy bỗng chốc mắt phượng thoáng qua một tia đùa cợt nguyệt thượng hồng trong nháy mắt thức tỉnh thầm mắng một tiếng thật không có tiền đồ nhanh chóng xuống tay quả nhiên ở trên người phong giả hàn có đồ tốt cảm tạ cổ nhân có nói bỏ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau hãy nhớ kỹ nguyệt thượng hồng lưu manh cười cười điểm nhẹ chân trong nháy mắt ẩ n vào trong bóng đêm đồng thời khi nguyệt thượng hồng biến mất hai á m vệ đều từ góc tối đi ra bốn người đều nhanh chóng rời đi chủ tử thứ tội s u ấ t nguyệt bị liễu diệp thanh điểm h u y ệ t cứu giá chậm trễ một nam tử quỳ một chân trên đất hướng phong dạ hàn thỉnh tội liễu diệp thanh phong dạ hàn con ngươi rét lạnh âm thanh như từ địa ngục truyền về thân thể xuất nguyệt run lên đưa tay dâng lên một cách phi tiêu l i ễ u diệp thiên tàm ti nguyệt thượng hồng lụa bạc nguyệt l i ễ u diệp thanh l i ễ u mai s o n g trộm hừ hay cho một chiêu ôm cây đời thỏ gió lạnh phất phơ tràn đầy không khí mùa thu n h ị tỉ tỉ mau tỉnh lại mặt trời lên cao rồi tỉ còn chưa chịu rời giường đợi thêm lát nữa sẽ muộn bữa tiệc chúc thọ của g i a ra đấy mau tỉnh tứ mùi mùi bách lý thiến lan vội vàng vén chăn tơ t ầ m lên dùng sức kéo bách lý ngạo tình trên giường tứ mùi mùi không biết quấy giày người khác ngủ chính là việc rất thất đức sao bách lý ngạo tình mờ mịt ngồi dậy k h ó e miệng còn lưu lại một chút chất lòng sáng loáng bách lý thiến lan trong lòng không vui mắt vừa đảo đã đổi thái độ nhì tỉ tỉ rửa mặt nhanh lên một chút tất cả hoàng tử của túc nguyệt quốc đều tới nhà chú n g ta chúc thọ ra ra đấy chỉ thấy bách lý thiến lan mặt mày hớn hở nói xong trong mắt có chút tâm tình thiếu nữ lại có một chút tham lam giống như tính tham lam của tứ thẩm bách lý ngạo tình có chút thương tiếc cửa vào hào môn sâu như biển chỉ bằng trình độ này sợ rằng vào đó cặn bã đều không còn được rồi tứ mùi mùi cũng nhanh đi về ăn m ặ t thật xinh đẹp đừng để thua hàm ngọc mùi mùi bách lý ngạo tình vội vàng tìm lý do đuổi người tứ mùi cùng tam mùi trời sinh tương khắc ngoài sáng và trong tối đều thích tranh giành hơn thua thọ yến này của g i a g i a khó tránh khỏi một phen tranh đấu phải ha bách lý thiến lan hô một tiếng nhảy lên tay kéo làn váy cũng không quay đầu lại không quan tâm gì khác nhanh như gió chạy ra ngoài hì hì một bên băng lam cùng băng tâm che miệng cười bách lý ngạo tình lắc đầu một cái trợn mắt chừng hai người hai n g ư ờ i không có lương tâm sao không ngăn mũi ấy lại quấy rối mộng đẹp của ta tiểu thư ngươi cũng không phải không biết tính tứ tiểu thư như gió đi về đều rất nhanh chú ta ngăn được sao nha đầu băng tâm miết khó miệng không sợ chết trả lời nha đầu chết tiệt kia còn dám mạnh miệng bách lý ngạo tình nghiêng người chừng mắt liếc băng tâm dối tay một cái nằm ra giường từ khi theo ra ra từ lâm c h ấ n trở về mỗi ngày đều trình diễn một màn như vậy công phu q u ấ n người của tứ mũi đúng là hạng nhất bách lý ngạo tình cũng phải tâm phục tiểu thư nghe nói tất cả hoàng tử túc nguyệt quốc đều tới chúng ta có phải đề phòng chút không băng lam mặt xiêm y lụa màu xanh nhạt mũi dọc dừa mắt hạnh rất thanh thuần thanh nhã tính tình lạnh nhạt lại cẩn thận tỉ mỉ đúng vậy tiểu thư ta sợ những người đó tới không có ý tốt băng tâm cũng nói băng tâm mặt xiêm y hồng nhạt mềm mại l ạ i nha đầu linh động suy nghĩ sâu xa tính tình nhiệt tình lại can đảm cẩn trọng tạm thời không cần làm gì đến lúc đó tùy cơ ứng biến là tốt rồi bách lý ngạo tình trong lòng hừ lạnh một tiếng nếu bọn họ dám đồng thủ cũng đừng trách ta mạnh tay bứt cỏ hai n g ư ờ i bảo về cửa bách lý ngạo tình vung chăn lên đắp lật người không để ý tới hai người nữa tiểu thư hai người bất đắc dĩ chăm miệng một lời gọi một mảnh chầm m ặ t hai người p h ấ n nộ đóng cửa phòng hai mắt nhìn nhau n g ư ờ i nói tiểu thư của chúng ta có phải là heo đầu thai c h u y ể n thế không băng tâm giật giật khó i miệng thật sự không hiểu tiểu thư nhà mình công lực ngủ thế nào lại cao như thế chớ nói nhảm băng lam khó được cười một tiếng mỗi ngày một nắng hai sương nào có giấc ngủ đầy đủ bên trong nhà người đang nằm chừng mắt nhìn bảo vệ phần gia nghiệp này của định quốc hầu không dễ dàng đại đường ở hướng đông trên ghế một lão nhân tóc hoa dâm đang ngồi tóc bạc mặt hồng hào tiếng nói như chun lớn một thân cầm bào hồng tím nổi bật lên khí phách uy nghiêm của lão nhân ra vương phi vô lại của hàn vương tác g i ả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công tử nghe phần mới nhất tại web sai âu đi â chuyện o r g chương hay qua t r ú c thọ nhanh đi mời nhị tiểu thư đến đây nha đầu thư này mừng thọ ra ra cũng dám đến trễ trong lời trách cứ có thể thấy được cưng chiều cùng kiêu ngạo mọi người trong phòng ngàn vạn suy nghĩ nhất là những người ngồi dãy dế thứ nhất bên trái năm vị hoàng tử ai cũng có âm mưu nghe thấy đình quốc hầu có bốn cháu gái cưng chiều nữ nhi của đứa con lớn bách lý dung lâm lưu lại là bách lý ngạo tình xem ra không phải tin đồn vô căn cứ ra ra một tiếng thanh t h ú y phá vỡ bàn luận trên yến hội tất cả mọi người còn chưa thấy rõ một bóng s á n g xanh nhạt đã lao về phía g h ế trên chỗ bách lý chiến ngồi nữ nhân này tóc đen nhánh búi theo kiểu nguyệt kế cài một cây châm hình hoa mai rú xuống một chuỗi dây nhỏ trong ánh nắng lấp lánh ánh sáng một thân váy xanh n h ạ t mềm mại cũng không có nhiều đồ trang sức chỉ có ở chéo quần thêu thành từng mảnh tiểu trúc diệp màu xanh n h ạ t nhìn qua lành lạnh quý khí lại ưu nhã bách lý chiến kịp thời đưa tay ra ôm lấy tôn nữ mở ngoặt tròn cháu gái đóng ngoặt tròn đang nhào tới cẩn thận một chút cũng lớn như vậy còn hấp tấp nét mặt cười nhẹ không n h ấ n tâm trách cứ tôn nữ đến trễ. Bách lý ngạo tình vùi mặt trên vai da da cỏ sát, giống như một tiểu nữ nhân khéo léo, nũng nịu nói. Da da còn không có già cỗi, ngạo nhi còn nhỏ. Mọi người hít vào một hơi đường đường là hộ quốc hầu ra bên ngoài uy nghiêm lấm lấm c ư nhiên bị nói như vậy. khói miệng bách lý chiến rụt rụt, sờ sờ đầu ngạo tình, không có một tia trách cứ ngạo nhi tới đây hành lễ với thái tử cùng các vị hoàng tử đi ngạo tình rất không tình nguyện từ trong lòng bách lý chiến đi ra nhăn nhăn nhó nhó đứng lên làm một c á c h đại lễ không đâu vào đâu bách lý ngạo tình gặp qua thái tử cùng các vị hoàng tử thi lễ xong không đợi thái tử đáp lễ p h ị ệ t một tiếng đặt mông ngồi xuống mọi người đồng loạt hút khí này bách lý ngạo tình cũng quá càn rỡ cư nhiên vô lễ như vậy thái t ử các vị hoàng t ử lão phu dạy cháu không tốt chớ trách móc ngạo nhi tính vốn hiếu động không hay gò bó nhưng tâm địa không xấu tính bướng bỉnh nhưng rất thiện lương lão phu thay mặt tôn nữ thỉnh tội với các vị bách lý chiến nói xong liền muốn đứng lên hành lễ đình quốc hầu ra chớ đa lễ ta cũng biết ngạo nhi mùi mùi còn nhỏ tuổi lại sống ở bên ngoài nhiều năm cũng khó trách tính tình thẳng thắn không giống như các tiểu thư nơi k h u ê phòng nhu nhược mà nhiều hơn một phần hoạt bát lão hầu ra không nên tự trách thái tử nói chuyện thích đáng âm thanh êm dịu rất dễ nghe đúng vậy lão hầu ra tôn nữ của người ngược lại tính tình cởi mở có mấy phần thẳng thắn giống hầu ra tứ hoàng tử nhanh chóng phù họ người m ặ t cẩm bào màu xanh nhạt ôn nhã ngũ quan tinh tế đường nét nhu hòa trong tròng mắt đen lộ ra một chút tài năng khí thế bình dị gần gũi có thể miêu tả bằng một chữ nhã các vị hoàng tử cũng nói mỗi người một câu một vị duy nhất không lên tiếng chính là ngũ hoàng tử ngồi im như nhà sư đang ngồi thiền một nam tử m ặ t cẩm bào trắng ngà mắt phượng mang theo hàn băng khuôn mặt âm nhu đôi môi đỏ thắm khói miệng mím lại cả người như toát ra hàm ý người lạ chớ tới gần có thể miêu tả bằng hai chữ gạch ngang lãnh ngạo ngạo tình nâng đôi mắt nhìn qua một cái chợt ngẩn người khói miệng hơi nơ hơ e cơ trong mắt xa xôi cương quyết lạnh lùng cô đơn thiếu chút ôn tình ngạo tình trong lòng lạnh run một chút thật là đôi mắt sắc bén như thế lão phu c ả m ơn thái tử cùng các vị hoàng tử lão phu kính các vị một ly bách lý chiến vui vẻ n â n g chén mọi người n â n g chén uống một hơi cạn sạch đại đường liền náo nhiệt lên ngạo tình nhanh chóng nghiêng mắt nhìn qua các vị các t ỷ t ỷ hầu phủ đều là hai mắt tỏa sáng nóng lòng muốn thể hiện xem ra thọ lễ của g i a g i a các vị thúc thúc thầm thầm đầu tư không ít tâm sức đem các vị tỉ mùi ăn mặc tựa tiên h tiên trời ban cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua ra ra chi nhu chuẩn bị một khúc ca múa làm thỏ lễ chúc mừng người bách lý chi nhu không thể chờ đợi đứng dậy khẽ quỳ có sắc có hương bách lý chiến cười gật đầu một cái thái độ không nóng không l ạ n h ý bảo có thể bắt đầu một thân váy lùa mẫu đơn màu hồng đi ra quả nhiên là quốc sắc thiên hương bên trong là áo màu trắng c ộ n g thêm một tầng tơ lụa mẫu đơn hồng mỏng phía ngoài bên hông là đai lưng màu trắng giống như một đoá hoa mẫu đơn đang khoe sắc tiếng tiêu vang lên chi nhu bắt đầu xoay eo nhỏ duyên dáng tiêu vũ kết hợp hoàn mỹ không h ổ cho danh hiệu để nhất vũ điệu vũ khúc này thật giống như tiên nữ hạ phàm phong tình quyến rũ tiếp bách lý hàm ngọc cũng tự đề cử mình biểu diễn một bộ lưu vân kiếm pháp nhiều chiêu nhìn như nhu hòa lại khắp nơi giấu giếm sát cơ không t h è n là hậu nhân nhà võ tướng mọi người không thể không b ộ i phục thủ đoạn trị quốc trị gia của định quốc hầu g i a tiếng khen n g ư ờ i liên tiếp bách lý thiến lan cũng không cam chịu yếu thế người như bước ra từ tranh vẽ muốn bắt đầu biểu diễn mắt sáng liếc sang chớ ngồi của thái tử một cái, rất nhanh ngượng ngùng cúi đầu. Nụ cười bách lý chiến cứng đờ trong nội tâm hiểu rõ ràng vô cùng cái gì là vì mình chúc thọ, rõ ràng là có dụng ý khác. thôi thôi để cho các nàng làm gì thì làm đi. bách lý thiến lan ưu nhã cười một tiếng rốt cuộc quý đầu thu lại á n h nhìn bàn tay trắng nón nhẹ nhàng gảy đàn một chuỗi âm thanh vang lên nhẹ nhàng tựa như nước chảy mây trôi ngọc trâu trong sáng tiếng đàn du dương đuổi theo tiếng hát mọi người đều ngồi yên nín thở l ặ n g lặng lắng nghe khúc hết mọi người chập chập khen ngợi không ngờ các tôn nữ của hầu g i a không chỉ có võ nghệ rất cao mà cầm kỳ thư họ cũng có thành tựu như vậy đình quốc hầu không hổ là đình quốc hầu giọng nói không phải nam không phải nữ của ngự tiện nội thị tổng quản đỗ công công the t h ế vang lên đỗ công công quá khen bách lý chiến cười cười đáp lễ một ly rượu ngạo nhi ngươi không có quà tặng cho ra ra sao bách lý chiến khuôn mặt từ á nhìn tôn nữ chỉ lo ăn uống bên cạnh g ạ c h ngang ngạo tình bách lý ngạo tình nghe tiếng ngước mắt nhìn trong miệng phình khói miệng còn có một chút vết dầu mỡ chảy xuống thật không có hình tượng bách lý chiến bất đắc dĩ lắc đầu rút khăn lùa nhỏ ra cầm lên tay nhẹ nhàng giúp nàng lao chùi vết dầu nơi khói miệng động tác dịu dàng ăn cần ánh mắt cưng chiều ra khu khu bách lý ngạo tình nghẹn lời thức ăn nghẹn lại bách lý chiến lo lắng một tay đưa nước trà qua một tay giúp nàng vỗ lưng động tác thành thạo trong miệng không quên cười nói ngươi đứa nhỏ này khi nào thì mới có thể hết thói quen hấp tấp này được uống một ly trà lớn rốt cuộc cũng bình thường trở lại ngạo tình bị nghẹn làm trong mắt long lánh ánh nước mọi người có chút kinh ngạc không ngờ định quốc hầu cưng chiều cháu gái này như vậy ra ra ngạo tình không biết vũ không biết đánh đàn cũng không biết múa kiếm không thể làm gì khác hơn là tìm người làm thay cho nên ngạo tình vỗ tay phát ra tiếng động tác cợt nhã vẻ mặt nũng nịu bách lý chiến sắc mặt trầm xuống hành động của ngạo nhi hôm nay thật quá mức thế nào luôn tự hủy hình tượng của mình chẳng lẽ đoán chúng tính toán trong lòng mình lúc này mọi người có người thổn thức có người cười lạnh có người buồn buồn có người vui mừng một hồi lâu băng lam cùng băng tâm mang một bộ không gỗ đi vào bên ngoài có tấm vải đỏ che lại tấm vải đỏ mở ra băng lam băng tâm hai người đồng thời chắp tay chúc mừng chân thành trúc lão hầu gia phúc như đông hải thọ sánh nam sơn vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website odo t r u y e n o r g chương ba tứ hôn mọi người nhìn kỹ chữ thọ thật lớn kia chữ thọ lớn đó do rất nhiều chữ thọ nhỏ hợp thành vừa nhìn nét bút sắc xảo thì biết rõ là từ tay một nữ nhân quả nhiên tuyệt vời tốt tốt tốt năng lực không tệ bách lý dung bác nhìn thấy không khỏi vỗ tay bảo hay vẫn say mê thư họa nên hắn tự nhiên đối với tác phẩm xuất sắc này rất tán thưởng ngạo tình bức họa này là ai vẽ vậy có thể nói nhị thúc biết không nhị thúc muốn tới cửa thỉnh giáo một chút băng tâm đang muốn nói bị ngạo tình liếc mắt cảnh cáo làm khiếp sợ nhị thúc bức họa này là do một ẩm sĩ vẽ nên không thể quấy dày chất nữ cũng là có may mắn mới gặp được không thể nói ra nhị thúc xin đừng trách ngạo tình cung kính lễ độ nói không k ê u ngạo không nóng này thật đáng tiếc mọi người không khỏi cảm khái nhất là bách lý sung bác thật vất và mới có hứng thú liền mất hết ngược lại bách lý chiến lại vui vẻ nhất trong mắt không có chút nào tiếc nuối xoay người hướng về phía ngạo tình cười đến thỏa mãn ngạo tình xứng sờ làm mặt ruột lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly cái gì cũng không gạt được kế tiếp không ít quan lại huyền quý cũng dâng lên quà trúc thọ rất náo nhiệt vừa nghĩ tới nửa đêm hôm qua chạy ra ngoài nơ c ơ a qq o ti nơ hơ lại ngáp liên tục đang muốn hướng bách lý chiến xin phép tránh về k h u y phòng tìm chu công mở ngoặt tròn là đi ngủ đó lại có việc ngoài ý muốn đình quốc hầu ra hoàng thượng có sẵn dò lão mô trước khi đến đây nói các tôn nữ của đình quốc hầu ra đều hộ chất lan tâm thông tuổi thanh tú tài đức vẹn toàn đều là hoàng thất lương phối mở ngoặt tròn lương duyên trời ban chỉ ý cùng hầu ra thân càng thêm thân không biết hầu ra ý như thế nào đỗ công công vừa nói ra trên đại đường hoàn toàn yên tĩnh có mừng rỡ ven tỉ ánh mắt hâm mộ nội tâm ngạo tình hoàn toàn vũ ám sợ điều gì sẽ gặp điều đó trong lòng đã sớm thăm hỏi tổ tung mười tám đời hoàng đế rồi đối với hôn ước này thái tử cùng các vị hoàng tử trước khi đến đã được ám chỉ tự nhiên cũng không quá kinh ngạc ra ra ngạo nhi thật là mệt mỏi quá cũng không thể phụng bồi cùng người ngạo tình vội vàng nói thầm bên tai bách lý chiến nhấc làn váy nhanh chân bỏ chạy đứng lại ngoan ngoãn trở lại bách lý chiến lạnh g i ò n quát trái tim nhỏ của ngạo tình run rẩy không chọc nổi không tránh được coi như ra ra ngươi lời hại hừ bách lý chiến quát một tiếng như vậy mọi người trong phòng đều im lặng tiếng k i m rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng lão phu luống cuống xin lượng thứ nha đầu ngạo tình này rất ngang tàn cũng chỉ có chiêu này của lão phu mới có thể hù dọa nàng còn là trăm lần đều linh đấy bách lý chiến cười ha hà không khí lập tức lại hòa hoán xuống có thể thân càng thêm thân lão phu tự nhiên cầu cũng không được nhưng lão phu chỉ có bốn tôn nữ đ ợ i gà trong k h u ê phòng và lại hôn sự của ngạo nhi lão phu đã sớm đồng ý để nàng tự chủ điều này làm cho lão phu có chút khó xử bách lý chiến nói ra trên mặt có đủ loại tình cảm hoàng thượng liệu sự như thần thái tử cùng các vị hoàng tử trừ thái tử có thái tử phi rồi tam hoàng tử có một chắc phi còn lại các hoàng tử đều không hôn phối hoàng thượng có nói để các tôn nữ của hầu gia tự do lựa chọn lựa chọn thái tử chính là chắc phi chọn hoàng tử thì là t r á n h phi đỗ công công truyền lại lời hoàng thượng nói lời này vừa nói ra thái tử cùng các vị hoàng tử sắc mặt đều biến đổi khác nhau đều có cảm giác người khác là dao thớt ta là cá thịt các nữ quyến bên kia đã sớm nổ tung ngạo tình nhàn nhạt cười lạnh một tiếng thật là một lũ ngốc nếu thật sự để cho các ngươi chọn lựa những ngày về sau của các ngươi đều không yên được khó miệng ngạo tình giật giật mắt trợn trắng hoàng đế này đúng là giết người không g a o điều này sao có thể thái tử cùng các vị hoàng tử đều anh tuấn lỗi lạc cơ trí hơn người là nhân trung chi long mở n g o ặ t tròn rồng trong loài người đóng n g o ặ t tròn các tôn nữ của lão phu tuy nói dáng dấp coi như thủy linh mở n g o ặ t tròn xinh đẹp so sánh với các tiểu thư quan gia trong kinh thành còn thua một bậc để cho thái tử cùng các vị hoàng tử chọn lựa thì mới thỏa đáng bách lý chiến sắc mặt không thay đổi nói ra đỗ công công rất là hài lòng kế tiếp là do nguyệt lão mai mối rồi kết quả cuối cùng phong lâm s â m chọn bách lý chi n h u làm chắc phi phong ngự kiệt lựa chọn bách lý hàm ngọc làm t r á n h phi phong hành thượng lựa chọn bách lý thiến lan kết quả rất như ý hề ngạn nguyện t h u bách lý ngạo tình làm t r á n h phi một mực yên lặng không lên tiếng lời nói phong hề ngạn vừa ra như sấm mùa xuân ở trong đại đường nổ tung ngạo tình xứng sờ bốn mắt nhìn nhau chỉ thấy nam tử vừa nói chuyện cẩm bào màu xanh lam có vẻ cao quý thoát tục mày kiếm nhập tấn đôi mắt thâm t h ú y màu hổ phách lóe ra một chút lạnh lùng có vẻ cơ t r í vô địch một chữ lãnh một bên phong dạ hàn tay cầm ly rượu dừng một chút liền lặng yên không một tiếng đ ồ n g tiếp tục phẩm rượu ngạo tình cảm tạ thất hoàng tử ưu ái chỉ là ngạo tình còn muốn bồi ra ra mấy năm thay thế phụ mẫu đã qua đời tận hiếu mong thất hoàng tử thành toàn thanh âm ngạo tình vang lên cảm động lòng người ngạo nhi đừng làm rộn hôn nhân của con mới là đại sự trong lòng ra ra khó được thất hoàng tử không ngại tính tình kém của con con thật là sinh ở trong phúc mà chẳng biết bách lý chiến thần sắc nghiêm cẩn trong lòng có tính toán hiện nay chỉ có thất hoàng tử có thể chọn ngũ hoàng tử nổi danh đoạn tay áo chi phít mở ngoặt tròn đồng tính đó các nàng vì nghĩ tới hạnh phúc của ngạo nhi lão cũng đành nhẫn tâm chút ra ra ngươi có phải hay không vét bỏ ngạo nhi rồi hả ngạo tình có nguyên tắc ngươi cứng s ắ n ta mềm ngươi mềm ta cứng s ắ n làm bộ đáng thương đôi mắt trong veo long lanh nước nếu bách lý chiến không đồng ý lệ sẽ tuôn rơi người nhẫn tâm sao ngạo tình trong lòng hung hăng mắng phong hề ngạn một trận vốn định lừa dối vượt qua kiểm tra cố tình hắn rất không thức thời nếu gả cho phong hề ngạn lãnh khúc vô tình đời này coi như là xong rồi thù này phải nhớ kỹ bách lý chiến khí mở ngoạt tròn tức dẫn đóng ngoạt tròn làm dâu run dữ dội hơn ngạo tình biết chiêu này không thông chỉ có thể lùi một bước trời cao biển rộng vung lên làn váy đi tới trước mặt phong dạ hàn mọi người còn không kịp hút khí ngạo tình lạnh nhạt lên tiếng ngươi thú ta đi phong dạ hàn tay dừng lại ly rượu xuất hiện một chút vết n ư ớ c trong mắt đen băng lãnh chống lại đôi mắt trong veo dần dần xuyên thấu qua cặp mắt thâm thuế kia ngạo tình cho là phong dạ hàn sẽ kinh ngạc nhưng chỉ có một nháy mắt cảm nhận được cặp mắt đen chợt lói lên bàng hoàng hoảng hốt trái tim ngạo tình một khắc liền lỗi nhịp đau đớn một chút chẳng biết tại sao ngạo nhi chớ hồ đồ người đầu tiên phản ứng kịp bách lý chiến quát to một tiếng đem thần trí mọi người trở về ngạo tình quay đầu lại đối mặt với bách lý chiến nhép nhép miệng chỉ hai người hiểu được bách lý chiến sắc mặt trợt biến không thể nói gì chỉ đợi phong dạ hàn phản ứng đang lúc mọi người cho là chuyện này sắp sửa định xuống thì phong dạ hàn nói một câu khiến lòng của mọi người lại treo lên tại sao giọng nói lạnh lùng vang lên không biết ngũ hoàng tử nghĩ như thế nào đôi mắt ngạo tình hơi lõi thản nhiên cười như hoa xuân nở rộ lại thanh thuần trói mắt trên gương mặt n ó n nà có chút đắc ý lại uyển chuyển hàm xúc như hoa lan nơi thâm tốc phong dạ hàn trong lòng chợt n ả y một cái lập tức khôi phục trong trèo người khác đều nhất n g h ề tinh mở ngoặt tròn thành thảo một nghề ở đây là thành thảo một kỹ năng ngươi phải có một lý do làm cho ta tin phục mới được mọi người vừa nghe liền nhìn về phía bách lý chiến ngoài ý muốn bách lý chiến chỉ khoan thai cười n h ấ p ly rượu nhấp miệng một chút vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website o d c h u y e n o r g chương bốn sự việc đã bại lộ bách lý ra tỉ m ũ i càng thêm thờ ơ lạnh nhạt ngồi xem kịch hay tâm tình ai cũng có thể nhìn ra băng lam chuẩn bị một chút ngạo tình n h ò e n miệng cười đi tới chỗ ngồi vẻ mặt lưu manh một màn này chưa bao giờ xuất hiện mọi người thấy băng lam loay hoay bên bảy tám ly trà lưu ly còn cầm nước trà càng không ngừng châm kinh ngạc không thôi ngạo nhi con lại nghĩ ra trò gì hảo ngoạn vậy bách lý chiến như lão ngoan đồng nhìn chằm chằm vào trò mới của tôn nữ lấy tay gõ lên đầu ngạo tình một bên băng tâm không nhìn được cười phì một tiếng nói lão hầu ra đừng gõ đầu nhỏ của tiểu thư nữa gõ n ngư g u người làm sao lão nhân ra người đền cho ta một tiểu thư thông minh như vậy chứ băng tâm giả bộ tức giận bừng bừng ngạo tình xoa thắt lưng phồng má cười nói ra ra người xem đi tiếng nói của quần chúng là không thể bỏ qua đâu nhé bách lý chiến con mắt quơ quơ mới hiểu được ý tứ trong đó nha đầu này cũng biết cùng hai nha đầu này tranh cãi với ra ra một màn ấm áp này giống như thế giới của bọn hắn người khác vĩnh viễn không vào được ngạo tình nhẹ nhàng mím i môi một cái vẻ mặt cứng lại trong mắt tràn đầy thản nhiên đinh cảnh giới của âm nhạc chính là tâm tình của con người đem tâm tình hóa vào cảnh sắc mới là một màn dung hợp hoàn mỹ mơ luật đ ứ c quãng ưu thương tình cảm mang người tiến vào một buổi tối mùa thu hiu quạnh t ỉ n h liêu gió thu làm lá cây rời cành nhẹ nhàng tung bay như múa cùng gió rồi rơi vào dòng suối nhỏ gió phiêu lãng không quan tâm những cây cổ thụ kề cận bên nhau gắn bó chưa từng bỏ nhau đợi năm sau nối lại tiền duyên hoàng hôn b u ô n xuống ô nha mở ngoặt tròn là con quạ nhưng mình để hán việt cho hay đóng ngoặt tròn cũng vội vã trở về tổ cảm thụ ấm áp gia đình đạo lý xưa nay viết đầy phồn hoa cùng tang thương nhưng lại có ai nhớ lại cái nhàn nhạt ưu thương kia đấy đến chỗ này nhạc gió vừa chuyển có thể trông thấy một tiểu cô nương đang che ô đứng ở dưới gốc cây toàn thân tàn ra cô đơn nhìn mưa thu rơi lên phiến lá tựa như nước mắt của mình chảy xuống ở trong nước mưa lập tức liền theo điệu vũ của nước chảy vào này biển nhớ nhung mang đi thâm tình c h ú c phúc của mình mở ngoặt tròn đoạn tả ngạo tình gõ đàn nước từ ly trà này mình không biết nên chỉ làm t ạ m thôi nhé đóng ngoặt tròn leng keng khúc cuối cùng nguyệt nhi nhẹ nhàng nâng con mắt cười hướng về phía bách lý chiến i a g i a thích không nụ cười thiên chân vô tà mở ngoặt tròn ngây thơ đã sớm không còn lại chút ưu thương vừa rồi một bóng s á n g xanh nhạt lao về phía bách lý chiến đang trầm m ặ t g i a g i a như cha như mẹ ngẫm đắng nuốt cay nuôi lớn mình đây là nơi gửi gắm tình cảm quan trọng nhất cả đời của nàng nha đầu ngốc g i a g i a quá thích thú bách lý chiến cười nói lão g i a g i a đây là tiểu thư lúc nhàn hạ nghĩ ra đấy băng tâm nước mắt đầy mặt vì nghe tiếng nhạc thê lương làm nàng không nhìn được nhớ tới tuổi thơ bất hạnh của mình hành động này thật quái đản nữ tử tự nghĩ ra khúc mọi người hoài nghi sợ hãi than ven tỉ mỗi người một ý nghĩ ngạo tình đây thật là bản thân con nghĩ ra sao bách lý dung bác là người đầu tiên phá vỡ yên lặng trong tròng mắt tràn đầy nhiệt tình đối với thanh nhạc ánh lửa nóng bỏng muốn theo đuổi khúc hát đúng ngạo tình vào lúc trời mưa vô ý phát hiện mưa rơi vào một vạt nước theo mực nước bất đồng liền phát ra âm thanh bất đồng thật là tò mò liền thử dùng c á c h ly tương tự để thử phát xác ra âm thanh rất tốt liền thỉnh thoảng tự nghĩ ra mấy khúc tuy không thích nhì thúc lắm nhưng nàng vẫn nói hết ra tránh gây chuyện ở phòng khách mọi người ở đại đường cũng kinh than mở ngoặt tròn kinh ngạc cổng thán phục đóng ngoặt tròn không thôi tiểu thư nhà ta cũng có thứ khá đấy chứ gương mặt băng tâm hưng phấn giống như tiểu thư nhà mình chính là bản nhân một dạng ngạo tình hung hăng chừng mắt liếc băng tâm băng tâm vội vàng rụt đầu le lưới một cái thì ra là ngạo tình tiểu thư mới là thâm tàng bất lộ xem ra ngũ hoàng đệ rất có phúc rồi thái tử phong lâm s â m cười sang sảng như thế nào trong giọng nói lại có chút hương vị đáng tiếc phong giả hàn vẫn như cũ không nhúc nhích gương mặt tuấn tú không hề biến hóa chỉ là tay nắm ly rượu khớp xương hơi trắng mệt nữ quyến cũng không ít người âm thầm thảo luận ra tiếc h ậ n bỏ đá xuống giếng một vương gia tôn quý một là hòn ngọc quý trên tay đình quốc là phúc hay họ ai có thể biết không biết đáp án của ngũ hoàng tử như thế nào ngạo tình dịu dàng cười khẽ hỏi tốt ta cưới phong dạ h à n lạnh lùng nói ra ba chữ nội tâm chưa bao giờ có nhiễu loạn chỉ là hắn giỏi về che giấu nhưng mà lúc hắn nói ra thắt lưng khẽ thẳng vừa vặn bị phong hề ngạn ngồi bên cạnh nhìn thấy không s ó t gì phong hề ngạn vẫn giữ vẻ mặt cười cười ai cũng không phát hiện đôi mắt tràn đầy ý cười kia chỗ sâu nhất có tham muốn chiếm giữ lói lên cuối mùa thu bắt đầu mùa đông phía bắc t r ư ờ n g thành mưa thu cuồn cuộn cả đêm mưa chút nước nước sông dâng cao cây cầu bắc qua sông tràn ngập nguy cơ mấy người thái tử cũng không thể làm gì khác hơn là chờ đợi mấy ngày sau mới lên đường bách lý chiến cũng nghẹn đến sinh bệnh một ngày ba bữa phải bồi theo thật vất và rút ra một chút thời gian liền trốn vào trong k h u ê phòng của ngạo tình ngạo nhi cái đó ngũ hoàng tử nhưng nổi danh đ o ạ n tay áo làm sao con lại hồ đồ như vậy bách lý chiến vẫn chưa từ bỏ ý định tuy nói đỗ công công buổi tối hôm đó liền lên đường trở về tây kinh xin chỉ nhưng chỉ cần chất nữ nghĩ đổi ý còn có thể ra sức đánh một trận ra ra người khỏi phải lo lắng ngạo nhi chưa bao giờ làm chuyện buôn bán lỗ vốn ngạo tình lập tức bám lấy cánh tay bách lý chiến vớ ngực nhịp ngợm trợn mắt nhìn buôn bán cái n h à đầu này càng lớn càng không có nghiêm chỉnh tùy con náo đi chính là con đem trời đâm một cái lổ thủng ra ra cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp con vá bách lý chiến cưng chiều vỗ đầu ngạo tình liền đi ra khỏi phòng lưu lại ngạo tình cố nén nước mắt quay lưng đi trong lòng ấm áp nước mắt rơi như mưa mái hiên bên ngoài có tiếng nước mưa rơi lộp độp mơ hồ ngạo tình đang nằm mơ thấy một thế giới tươi đẹp một trận kinh hô truyền đến nhì tiểu thư lão hầu ra chúng đột cận về hoài tô của ra ra sông cửa mà vào ngạo tình kinh hãi bật dậy khoác cái áo choàng mỏng màu hồng liền chạy tới thanh tùng uyển xông vào mọi người c ư nhiên toàn bộ đến đây ngay cả thái tử hoàng tử bọn họ cũng lục tục chạy tới quân y đang vì ra ra bách lý chiến bắt mạch chợt nhìn ngạo tình trong lòng sáng tỏ độc tính kia thủy trung ước chế không được rồi nhưng thiên sơn tuyết liên đến nay đều không có tin tức gì tiết quân y tình huống phụ thân mở ngoạt tròn cha đóng ngoạt tròn như thế nào đúng vậy công công mở n g o ặ t tròn cha chồng đóng n g o ặ t tròn ta rốt cuộc ra sao vừa nói ánh mắt băng giá của ngạo tình bắn tới làm tứ thúc thúc cùng nhị thầm thầm đang nói sợ đến mức vội vàng cúi đầu không nói nữa bên trong căn phòng áp lực rất cao trong người lão hầu ra có hai loại độc dược m ạ n tính bị áp chế lẫn nhau lần này hình như là có độc tố thúc g ụ c làm hai loại độc tính lần nữa phát tác lão hủ nhất thời cũng phân biệt không được độc tố khác ánh mắt trong veo của ngạo tình trong nháy mắt biến sắc quyết định thật nhanh phiền toái các vị tới trước ngoài phòng tính hậu mở ngoặt tròn chờ đợi làm phiền băng tâm lập tức mở tất cả cửa sổ ra mơ thanh không giận mà uy làm cho không người nào có thể kháng cự mọi người đều thối lui khỏi ngoài cửa chỉ t r ừ a quân ý cùng băng tâm ở bên trong phòng ngạo tình ở trong phòng xem xét một vòng cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cái túi thơm s ắ t trên đầu giường đầy tràn mùi hoa q u ế vương phi vô lại của hàn vương tác g i ả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website odo truyện ozg chương năm phiền loạn tơ tình nói túi thơm ở đây là ai treo âm thanh khí phách mang theo sự tức giận cầm một túi thơm ném xuống đất khoác áo choàng hồng ngạo tình quét mắt nhìn những người được gọi là người thân này mỗi người đều mặt người dạ thú tâm như xà hạt mở n g o ặ t tròn rắn rết đóng n g o ặ t tròn ngũ quan xinh xắn được ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu làm nổi bật lên tư thế trên cao nhìn xuống như vậy làm cho người ta bất giác chấn động là mũi cho r a r a một cái bóng s á n g nho nhỏ từ trong đám người sông tới nước mắt sòng sòng làm người khác thấy thương tâm nhị tỉ tỉ là thính lan đưa cho ra ra quả thật độc ác một tiểu cô nương năm tuổi cũng bị lợi dụng ngạo tình bất đắc dĩ nhắm mắt khổ sở cắn cắn môi chậm rãi nói ra cho mọi người thời gian hai ngày suy nghĩ phương pháp mọi người định ra nếu ta thắng các ngươi phải công nhận ta là đương ra ra chủ không biết nhị tiểu thư tại sao tham dự việc nhà của hầu phủ nhị thầm thầm khinh thường liếc mắt nhìn ngạo tình chỉ bằng tiểu thư mười năm nay lo liệu tất cả gia nghiệp hầu phủ đem gia nghiệp hầu phủ mở rộng đến quy mô như hiện nay cẩn thân t h ị về của bách lý chiến hừ lạnh một tiếng giải đáp nghi ngờ cái gì mười năm nay mọi người không khỏi kinh ngạc mười năm nay chuyện này nàng mới bảy tuổi mà thôi tuyệt đối không có khả năng nhưng là cho tới bây giờ người trầm mặc ít nói như hoài tập nói ra với tính tình của hắn thì không giống nói láo không thể nào tuyệt đối không thể nào tứ thúc thúc bách lý dung lỗi ý vì lắc đầu năm năm trước tứ công tử say rượu đánh người thiếu chút nữa khiến chu thư sinh tàn phế náo loạn đến nha môn hầu ra đúng lúc xuất binh bên ngoài là n h ị tiểu thư từ giữa chu toàn lấy lý lẽ nói rõ lấy tình để cảm động mới để cho người nhà chu thư sinh rút đơn kiện nếu không lúc này tứ công tử vẫn còn ở lao ngục chịu khổ đấy bách lý rung lỗi kinh sợ đến liên tiếp lui về phía sau con ngươi chừng lớn như sắp rớt ra ngoài mọi người dựa vào nét mặt của hắn có thể phán đoán được chuyện này có thể tin hoài tập thúc thúc không cần nhiều lời tin hay không không quan trọng g i a g i a nơi này ta sẽ chăm sóc tốt mọi người hãy suy nghĩ thật k ỹ đề nghị của ta đi nếu như ta thua ta sẽ thuyết phục g i a g i a đem tất cả tài sản hầu phủ chia đều phân cho mọi người ta bách lý ngạo tình một xu cũng không cần chỉ cần g i a g i a cùng tòa nhà này nếu như mọi người cảm thấy tòa nhà này cũng không thể buông tha ta có thể hướng các ngươi mua lại chỉ là từ đó về sau các ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì không được trở lại quấy giày r a r a để da da an hưởng tuổi già ngươi là một nữ hài tử sẽ gả ra ngoài dựa vào cái gì mà chủ đạo chúng ta bách lý da da nghiệp tam thầm thầm g ạ c h ngang người từ trước đến giờ không ra mặt vẻ mặt kiêu ngạo hướng về phía ngạo tình gào lên ngạo tình hừ lạnh một tiếng con ngươi lành lạnh chậm rãi chuyển sang tam thầm thầm mang theo một cỗ khí phách trời s i n h và hờ hứng nhìn thấu tất cả có một số việc ta không nói không có nghĩa là ta không biết ta không nói không có nghĩa là không quan tâm chỉ là có ra ra ở bên người ta đều có thể tha thứ mọi người tưởng không ai biết sao những cái người được gọi là thân nhân này đều có cảm giác kinh hoàng như là thấy r ư ợ t tiểu thư hoài tập cùng băng tâm đồng thời lên tiếng lo lắng nhìn về phía khuôn mặt nặng nề của ngạo tình ngạo tình cúi đầu hít vào một hơi thật sâu thì ra muốn tha thứ một người cũng cần dũng khí ngạo tình ngươi xem ta mang ai tới rồi mơ thanh quen thuộc mang đến cho ngạo tình hy vọng to lớn đi tuốt ở đằng trước là băng lam phía sau là người mặc áo t r o à n g màu hồng đào tiêu nhã nhã còn có một thân trường bào xanh lam bóng dáng cao cao thần ý tần dược nam tần dược nam vén trường bào ngồi xuống đưa hai ngón tay mảnh khảnh trắng nón ra bắt đầu xem mạch sắc mặt nặng nề thoáng dịu đi thở phào một hơi hoàn hảo tới kịp nói rồi liền từ trong ngực móc ra một đóa hoa có chút giống hoa sen một câu nói khiến ngạo tình từ địa ngục lập tức bay tới thiên đường thiên sơn tuyết liên đột nhiên ngước mắt nhìn về phía tần dược nam đã có chút s â u ria chẳng lẽ hắn thật sự tự mình lên thiên sơn giúp mình tìm tuyết liên tần dược nam cảm nhận được ánh mắt sáng q u ắ c của ngạo tình có chút ngượng ngùng vội vàng đem lực chú ý chuyển rời đến trên vị thuốc tiêu nhã nhã nháy mắt ra giấu cho ngạo tình ngạo tình xem như chưa có gì xảy ra ăn tuyết liên sắc mặt của bách lý chiến chầm rãi khôi phục hô hấp cũng vững vàng có lực đoán chừng c h ư a mai có thể tỉnh lại không cần quá lo lắng tần dược nam cố nén vết thương đau đớn an ủi nhìn chằm chằm bách lý chiến sắc mặt ngạo tình thay đổi cảm ơn ngạo tình quay người lại cười một tiếng nổ cười trong sáng phát ra từ n ộ i tâm cảm kích hảo tiểu tử không hố với danh hiệu thần ý. tiêu nhã nhã thuận tay vỗ vấu ngực tần dược nam tần dược nam rên một tiếng hít vào ngươi làm sao vậy tiêu nhã nhã phát hiện tần dược nam không ổn quả nhiên trong lồng ngực tần dược nam dìm ra vết máu ti ti ngươi ngạo tình từ bên giường nhào tới muốn đưa tay đỡ tần dược nam nhưng đến giữa không trung lại dừng lại ta không sao chỉ là không cẩn thận chảy ra một chút mà thôi tần dược nam thấy lo âu trong mắt ngạo tình trong lòng cảm thấy vết thương cũng không đau nữa rồi chiếm được một phần lo lắng của á i nhân mở ngoạt tròn người yêu ở đây là người mà tần dược nam thích đóng ngoạt tròn rất giá trị băng lam thu x ế p chỗ ở cho tần công tử băng lam lập tức đáp ứng rồi dẫn tần dược nam đi ra ngoài tiêu nhã nhã trong lúc vô tình liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ thấy một đống yêu nhiệt g kinh ngạc chừng lớn mắt h ạ n h ngạo tình nhà ngươi khi nào thì có nhiều soái ca đến như vậy chập chập trời ơi đều đẹp đến yêu nhiệt g nha tiêu nhã nhã lúc an tính cũng coi như u ố c sắc thiên hương chỉ cần mở miệng liền làm cho người ta có cảm giác như gặp phải kẻ điên ngạo tình mặc kệ tiêu nhã nhã ai nhiều soái ca như vậy ngươi sẽ không coi trọng một người đi tiêu nhã nhã đ ẩ y ngạo tình đang xứng sờ ngạo tình có chút phiền lòng không tự chủ n h ấ n mạnh mới vài ngày không gặp ngươi a ngươi đã nói gì cũng quên mất sạch sẽ ngươi không phải là thường nói với ta tỉ mũi như tay chân nam nhân như y phục không ngày nào không nhắc khu khu ngạo tình ngẩn ra khó miệng giật giật mới nhớ ra mọi người cũng chưa rời đi ta có nói qua sao công phu giả ngây giả dại của tiêu nhã nhã là hạng nhất nửa đêm sau cơn mưa thu phá lệ lạnh lẽo một chỗ trên cành cây bên ngoài thanh tùng uyển có bóng dáng giả hành cặp con ngươi đen nhánh giống như rát lên một tầng hổ phách giữa ánh nhìn trong suốt mang theo một tia thâm thúy vẻ mặt ngược lại rất tự nhiên nhưng k h ó e môi khẽ nâng lại rõ ràng lộ ra một chút ý v ì rung động xuyên thấu qua cửa sổ khép hờ thấy nữ tử đang dựa vào c ạ n h giường nằm ngủ khói môi nở nô cười sau cơn mưa trời xanh thăm t h ầ m có thể n g ư ờ i thấy nhàn nhạt hơi bùn đất rất thư thái ngạo tình nhảy lên cây hòe cổ thụ l ặ n g lặng hưởng thụ cảm giác m ỹ diệu của hoàng hôn sau cơn mưa nhìn không ra ngươi cũng thật biết hưởng thụ đấy giọng nói hơi châm chọc vang lên mi tâm ngạo tình cao lên không cần đoán cũng biết người tới là ai thất hoàng tử phong hề ngạn thật vất vả ra ra mới thoát khỏi nguy hiểm tìm chỗ thoải mái để đợi cũng không thể sống yên ổn năm tháng qua nhanh người sẽ già tận hưởng lạc thú trước mắt mới chân thật nhất không nghĩ thất hoàng tử cũng d ố i r á n h tới thường phong cảnh đối với loại người không mời mà tới này ngạo tình đều không có kiên nhẫn tiếp lời vương phi vô lại của hàn vương Giả, Nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công từ nghe phần mới nhất tại website ô đi truyện c h o g i g chương sáu phong ba đương ra hào một cái tận hưởng lạc thú trước mắt không biết tình nhi như thế nào lại muốn cùng một nam nhân có đoạn tay áo đây đôi mắt màu trà nhìn người trên cây vẫn như cố nhắm mắt dướng thần ngạo tình người này đến đây ngạo tình liền có thể đoán ra mục đích ai tự ái của nam nhân đúng là không thể đụng tới nam tử hoàng gia cũng không phải phật mở ngoặt tròn ý chỉ là nam tử hoàng gia không h i ệ n lành t ử bi như phật ấy đóng ngoặt tròn nhất là nam tử cuồng vọng tự đại phong hề ngạn này trên đại lục này ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết người lạnh lùng vô tình phong lưu thành tánh gạch dưới phong hề ngạn thà đắc tội tiểu nhân nữ nhân chứ không nên đắc tội người này vô tình dù sao cũng hơn đa tình ít phiền não huống chi phong dạ hàn có phải là đồng tính hay không cũng không ảnh hưởng gì tới mình ta nghĩ thất hoàng tử vẫn nên dùng tâm tư này ở trên người các vị oanh oanh yến yến tại ngưng hương c á c sẽ thỏa đáng hơn ngạo tình nhẹ nhàng nhảy xuống dưới cây hò nhấc chân đi ai ngờ cổ tay bị một cánh tay kéo lại ngạo tình cố nén k í c h động muốn hất tay ra thế nào thất hoàng tử không giống như nam nhân dễ xúc động như vậy giọng nói có bảy phần nghiêm túc ba phần cười lạnh về sau chỉ cưng chiều một mình ngươi trong mắt màu trà chớp chớp trong mắt thoáng qua một tia phức tạp khó biết khói môi nhẹ cong hàm chứa một tia nghiền ngấm chỉ cưng chiều một mình ngươi buồn cười không chiếm được mới thấy càng thú vị mà thôi ưu ái của thất hoàng tử ngạo tình không nhận nổi mong rằng hoàng tử chớ tự tìm phiền não nữa ngạo tình nhẹ nhàng di động cánh tay thoát khỏi đang đi thì đụng phải bức tường hóa ra là một người nàng nàng thích phong dạ hàn mắt tần dược nam thoáng qua một tia đau lòng không thích ngạo tình gọn gàng dứt khoát nói nhưng đối mặt với người vì ra ra mà quen biết năm năm tần dược nam nếu là bằng hữu thì nhiều một chút mà nếu là tình yêu lại thiếu một phân cảm giác thật kỳ diệu thời gian năm năm có thể xảy ra cũng nên xảy ra rồi không có xảy ra chứng minh c ứ n g cầu không được sắc mặt tần dược nam tức thì c h u y ể n tốt mặc kệ nàng có mục đích gì ta nguyện ý chờ ta sẽ đợi nói xong không quan tâm đến vẻ mặt sợ hãi than thở của ngạo tình mặt đỏ ừng đi ra ngoài ngạo tình nhìn bóng lưng màu xanh ngọc a khẩu không trả lời được h o à n g hốt hồi hồn liếc thấy chớ ngoặt góc tường thoáng một vạt áo màu trắng thoáng một c á c h đã qua ra cửa không có xem hoàng lịch thật tà môn mà hết người tự cuồng lại đụng vương g i a đồng tính ngẫm nghĩ so với ác ma cuồng thì vương g i a này dễ đối phó hơn chút nhưng nhớ tới khuôn mặt băng lánh của phong dạ hàn lại thấy thật đáng tiếc cho một túi da đẹp mở ngoạt tròn túi da chỉ thân thể con người đóng ngoạt tròn ngạo tình không khỏi nghĩ hắn mà ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng thì đúng là trăm hoa đua nở cảm giác như thế nào thích ai một người nét mặt già nua đi ra bách lý chiến trong phủ có rất nhiều tai mắt chỉ cần thoáng gió thổi thì cỏ dài như hắn liền lay động cảm giác cũng không tệ gió mây rất đẹp triền triền miên miên giống như có chút bỏ không xong để ý thì sẽ loạn hỏi một đằng trả lời một nẻo bất quá trong lòng bách lý ngạo tình vẫn còn chút chuyện phiền não ít cùng ta vờ vịt bỏ không xong ta liền giúp ngươi cạo sạch cùng g i a g i a nói văn thơ người liền nổi nóng ngày mai con liền đi xuất ra cho g i a g i a bớt việc bách lý ngạo tình nói hung hổ ngồi ở trên giường tay trái cầm một cái chân vịt tay phải cầm một cái cánh gà ăn ngấu nghiến nếu con có thể một ngày không ăn thịt g i a g i a sẽ làm một lều i cỏ đối diện an ni cô ngày ngày làm tên khất c á c h ăn gà tính tình tôn nữ của mình như thế nào ông hiểu rõ nhất một ngày không có thịt nàng sẽ không chịu nổi một khắc khi ngạo tình bước vào đại đường ánh mắt trở nên thâm sâu xem ra bọn họ đến nay còn không biết hối cải lại còn gọi cả thái tử phong dạ hàn phong hề ngạn đến đây nếu họ không cần nể tình nhất định vạch mặt vậy cũng đừng trách nàng xuống tay không lưu tình không khí trong đại đường yên lặng hồi lâu không ai lên tiếng trước cái gọi là phụ nghiệp tử thừa mở n g o ặ t tròn gia nghiệp truyền từ cha sang con lão hầu ra dưới gối vẫn có ba người con nếu bàn về đương ra thì người được đề cử nên là một trong ba người dung bác dung thủy dung lỗi là thỏa đáng nhất mặc dù ngạo tình tiểu thư vẫn giúp lão hầu ra xử lý gia nghiệp nhưng cuối cùng vẫn phải gả cho người sau này cần phải lấy phu là trời gia nghiệp nhà mẹ dĩ nhiên không thể để ý tới không bằng vừa mở miệng là lão nhân đức cao vọng trọng trong vùng được n h ị thầm thầm dùng tiền mời đến bị n h ị thầm thầm không ngừng đưa áng mắt nhắc nhở rốt cuộc phải nói hay các ngươi nghĩ k ỹ phương pháp rồi trở lại báo cho ta ta sẽ tùy thời phụng bồi ngạo tình lười phải nói nhảm đứng dậy liền đi lại tới một chiêu này muốn ra sản còn muốn liên lụy tới ra ra thật là lòng người không nên lấy rắn nuốt voi vốn là người một nhà kiên nhẫn chịu đựng cũng được họ lại cố tình muốn nhanh chóng giành lấy tước vị thừa kế thật vô liêm sỉ. lão nhân gương mặt lung túng ngươi không nên quá phận nhi thầm thầm vốn sắp bùng nổ mà nói tục lại thấy có thái tử cùng hai hoàng tử ở đây vì tiền đồ sau này của nữ nhi đành nuốt trở về trong cổ họng Ngạo tình dừng chân giữa những tia ánh sáng chiếu xuống bỗng nhiên quay đầu ánh nắng chiếu lên khuôn mặt làm mặt nàng nhuộm một tầng nhàn nhạt đỏ tươi gió nhẹ lay động mái tóc của nàng cả người ưu nhã phiêu giật ánh mắt trong veo từ từ loan thành tân nguyệt mở ngoặt tròn trăng non ở đây ý là mắt hít lại ý cười thanh nhã tràn ngập nhưng lại tạo cho người khác cảm giác gần ngay trước mặt mà lại như xa ngàn dặm ta quá đáng giọng nói nhàn nhạt lạnh như băng ba vị t h ầ m t h ầ m tranh đấu gay gắt ngạo tình cũng hiểu biết một hay đúng như lão gia gia từng nói ngạo tình cuối cùng cũng là người ngoài nhưng trong lòng tự hỏi các ngươi có hay không nghĩ gia gia là người trong nhà ngạo tình bảy tuổi để tang phụ mở n g o ặ t tròn cha tám tuổi để tang mấu mở n g o ặ t tròn mẹ là tội lỗi của người nào ba vị t h ầ m t h ầ m dám nói không có chút liên quan sao ngạo tình liếc mắt qua ba vị thầm thầm bề ngoài thì là con người mà lòng lang dạ sói sắc mặt nhì thầm thầm tái xanh mặt tam thầm thầm không đổi sắc nhưng tay dưới áo đã nắm chặt tứ thầm thầm còn lại là cúi đầu cắn chặt răng người người đều không phải người lương thiện gì một người so một người đều ngoan tuyệt mở ngoặt tròn tàn nhẫn đóng ngoặt tròn phụ thân trước khi lâm trung dặn dò ngạo tình vô luận như thế nào đều phải bảo vệ gia nghiệp nhưng là n h ị thuốc đắm chìm cầm kỳ thư họa tam thuốc bài bạc thành tánh tứ thuốc phong lưu vô hạn mặc dù ngạo tình biết tam v ị thuốc thuốc trong lòng có oán khí nhưng truy nguyên do nguyên do ở trong đó các ngươi so ngạo tình càng rõ ràng hơn mà ra ra tâm cao khí ngạo trong mắt không thể có một hạt cát n h ị nai nai bạo ngược khít bác s u ố i g ụ c ít nhiều gì cũng sẽ đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng không thể phai mờ khiến cho các ngươi cùng g i a g i a không thể vượt qua khoảng cách nhưng là các ngươi có thấy qua hay chưa g i a g i a len lén rơi lệ bất đắc dĩ bao nhiêu chỉ tiếc r è n sắt không thành thép người kiên cường bất khuất cuối cùng cũng có lúc l o ạ n g choảng ba vị thúc thúc trong lòng mỗi người đều có khúc m ắ t g i a g i a cũng thế hy vọng mất dây mới sửa chuồng nhưng không muộn chất nữ chỉ có thể nói đến đây tùy thời phụng bồi hoa lệ xoay người lưu lại phía sau là ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong sảnh đường trong mắt đen yên lặng của phong dạ hàn dõi theo bóng dáng xanh nhạt gầy yếu chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một hồi ấm áp giống như gió mùa xuân thổi qua thảo nguyên thật lâu thật lâu nội tâm đóng băng bắt đầu có chút gió mát thổi qua tảng băng trong lòng bắt đầu có vết nứt tiểu thư dáng vẻ mới vừa rồi của người thật là quá mê người vừa về tới k h u e phòng băng lam không nhìn được giơ ngón tay cái lên chập chập khen ngợi tiểu thư lúc nào cũng vậy khóc thật đáp băng lam nhìn nửa ngày mới nói ra cái từ này sắc mặt đỏ rực người không biết còn tưởng rằng là xuân tâm nhộn nhạo rồi đó vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website odo truyện ozg c h ư ơ n g mày chỉnh sửa gia phong được rồi đừng nói nữa nhanh thu thập một chút để tiểu thư ta ngủ một lát ngày mai còn có một trận đánh ác liệt nữa đấy Đánh liệt. hai người đang muốn hỏi thăm lại thấy tiểu thư ngạo tình nhắm hai mắt lại khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra vẻ mặt chán nản nhàn nhạt làm cho người khác thấy mà đau lòng hôm sau băng lam liền vào cửa bẩm báo tình huống bên thanh tùng uyển sau khi nghe xong ngạo tình ở bên tai băng tâm nhẹ nhàng nói mấy câu băng tâm liền đi ra cửa tiểu thư ngươi nói bọn họ là thật lòng hối cải sao băng lam nghi ngờ máu mủ tình thâm tin tưởng ba vị thúc thúc là thật lòng bọn họ có sở trường riêng chỉ là tới nay đều đang trốn tránh trách nhiệm bị chia rẽ mà trốn tránh việc nhà mà thôi còn ba vị t h ầ m t h ầ m thì khó nói làm người tốt là chuyện cả đời mà làm người xấu chỉ cần một cái ý niệm chỉ mong họ có thể sửa đổi thay đổi triệt đề thôi nếu không mặc kệ các thúc thúc không hạ được quyết tâm Ta c ũ Ngạo sẽ không chút lưu tình. n g lưu tình xoa xoa h u y ệ t thái dương thật bất đắc dĩ, làm người xấu cũng cần có n ộ i tâm cường đại. Vừa vào thanh tùng uyển, nhìn phụ tử tiêu tan hiềm khích lúc trước, đang ngồi cùng bàn cùng ăn đồ ăn sáng, vừa nói vừa cười, ngạo tình nhích môi cười nhạt một tiếng. Ngạo nhi tới rồi. Bách lý chiến thấy ngạo tình đầu tiên, sắc mặt ông đỏ thắm tiếng như chuông đồng, xem ra khôi phục không tệ. Ra ra, Ngạo tình nhẹ nhõm nói bên trong nhà không khí nhất thời tốt hơn mấy phần. Bách lý chiến thương tiếc nhìn ngạo tình còn nhỏ tuổi như vậy mà phải vì cái nhà này hao t ổ n tâm tư. Ba v ị nam tử nhìn phụ thân già nua trong mắt mang theo thương tiếc không tự chủ xấu hổ quý đầu. Làm sao vậy các thúc thúc chẳng lẽ ngạo nhi tới làm mọi người ngại sao. ngạo tình cười nói đùa ánh mắt ôn hòa quét qua ba vị thúc thúc hoàn toàn không có chút lạnh lùng nào của hôm qua ngạo nhi nhị thúc khốn kiếp nhiều năm như vậy để cho ngươi vì cái nhà này tốn không ít tâm tư nhị thúc bách lý dung bác tính tình vốn sảng khoái lời nói không câu nệ nhị thúc đừng nói như vậy chuyện đã qua liền để cho nó trở thành quá khứ thôi chỉ cần nhị thúc về sau đem tinh lực chú ý đến chuyện trong nhà là được ngạo tình cười nhạt nói bách lý dung bác hai mắt đấm lệ hung hăng gật đầu một cái tam thúc tứ thúc hai người về sau cũng h ọ p quản gia nghiệp đến lúc đó ngạo nhi sẽ để gia nghiệp chia làm bốn khối lớn các vị thúc thúc chia nhau quản ngạo nhi cũng có thể không băn khoăn s u ố t giá rồi bách lý sung lỗi bách lý sung thủy cũng nghiêm túc đồng ý ba vị thúc thúc các ngươi có phải hay không nên đem các tôn tử tôn nữ mở ngoặt tròn cháu trai cháu gái đóng ngoặt tròn của ra ra mang về nhận tổ quy tông đi thôi một câu kinh người bách lý chiến trợn tròn con mắt thì ra mấy tiểu tử này đều ở bên ngoài có n g o à i thất mở ngoặt tròn nhà ở bên ngoài làm ông dẫn đến lông mày hoa dâm run rẩy không ngừng đang định nổi giận thì ngạo tình đưa tay đè tay bách lý chiến xuống ý bảo đừng tức giận ra ra ngươi cũng biết ba vị t h ầ m t h ầ m đều là nhân vật hung áp ba vị thúc thúc một không có quyền h a y không có tiền bên thân cho tới nay cũng đều bị áp chế ai cũng khổ sở còn nữa nam tử tam thê tứ thiếp vốn là bình thường ra ra về sau có cháu chắc bên mình cũng rất vừa lòng đi lời nói ngạo tình như xuân phong hóa giải tức giận của bách lý chiến các thúc thúc ngạo nhi chỉ muốn mọi người về sau có thể đồng tâm hiệp lực quản lý tốt cái nhà này những lỗi lầm trước kia ra ra đều bỏ qua nhưng ngạo nhi hy vọng thúc thúc trước khi trông coi gia nghiệp có thể đem chuyện tình của các vị thầm thầm xử lý tốt cái gọi là trong nhà không tốt làm sao có thể làm việc lớn tiểu gia cũng trông n o n không được thì như thế nào có thể ở trên thương trường tranh đấu ngạo tình hướng s ẵ n từng bước hy vọng các thúc thúc có thể quyết định thật nhanh không hề khúm núm nữa ngạo nhi n h ị thúc thực xin lỗi con ban đầu nếu như n h ị thúc ra mặt bảo vệ đại tẩu đại tẩu cũng không bị hàm oan mà bệnh tích tố ấ t ức. n h ị thúc có tội a bách lý dung bác đang muốn quỳ xuống nước mắt liên tiếp vành mắt ngạo tình đỏ lên đã từng hận qua nhưng hận cũng không thể làm m ấ u thân sống lại h ú n g chi phủ thân qua đời tâm m ấ u thân cũng đi theo chỉ còn thân thể ở lại cứ như vậy ngược lại có thể giải thoát thôi nhi thúc cũng vì vậy t ự trách không thể tốt hơn nhi thúc ngạo nhi không trách người chỉ cần về sau người chăm sóc thật tốt ra ra cùng tam thúc và tứ thúc cùng nhau bảo vệ gia nghiệp này là tốt rồi nói rồi nâng bách lý dung bác dậy ai nói nam nhi có lệ không dễ rơi chỉ là chưa tới lúc đau lòng hoàng hôn bên ngoài phủ r ừ n g lại mấy kiểu hoa mấy vị mỹ phụ từ trên kiểu hoa bước xuống có trong ngọc trắng ngà có hiền lương thục hụ có trắng nón động lòng người có xinh đẹp đoan trang mỗi người đều mang vẻ thùy mị mỹ phụ trên tay đều dắt một nam hài bốn năm tuổi trong đó một vị mỹ phụ tay trái dắt một nam hài bốn tuổi tay phải dắt một nữ hài ba tuổi ngạo tình biết đó là thiếp phòng của nhị thúc những đứa bé kia nhìn thấy nhiều người n g h n h tiếp như vậy thì có chút khiếp đảm ai nấy theo sát bên cạnh mẫu thân không dám làm gì đến đây để ra ra xem thật kỹ tôn tử tôn nữ của ta bách lý chiến vui vẻ mở miệng nói cánh tay trai sản trải qua tang thương nâng lên nhưng không có một đứa trẻ nào dám lên trước khiến khuôn mặt già nua của bách lý chiến không khỏi trầm xuống mấy người bách lý dung bác cũng không biết sai ở đâu không khỏi gấp gáp còn nữa những thầm thầm kia sắc mặt đen đến nỗi không thể đen thêm nữa thật ra thì bọn họ đã sớm biết phu quân của mình bên ngoài có người chỉ là chèn ớ p không cho vào cửa những người không biết chuyện càng thêm kinh ngạc chỉ có thể cắn răng nhìn xuống ngạo tình cười nhạt lắc đầu một cái người xấu cũng không tiện làm hắn giọng bước tới trước mấy bước hướng về phía mọi người lớn tiếng nói từ giờ trở đi gia nghiệp hầu phủ đem chia làm bốn phần tiến hành quản lý theo giai đoạn đất đai do tứ thuốc quản lý từ lâu do tam thuốc quản lý tơ lùa dệt do n h ị thuốc quản lý trước mắt lâm nghiệp tiền lời không cao ta thay mặt phụ thân trông nom bước đầu thì mỗi năm là một kỳ đổi phiên quản lý kỳ nào hao t ổ n thì người phụ trách kỳ đó phải bổ khuyết thiếu hụt không được lấy bất kỳ lý do gì đầy trách nhiệm cuối năm mỗi một nơi có tiền lời chỉ cần nộp lên sáu phần mở ngoặt tròn đây là sáu sổ chéo mười nhé đóng ngoặt tròn cho tổng kho hầu phủ còn lại do người phụ trách kỳ đó tự do chi phối theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều cuối năm người nào có phần tiền lời cao nhất so với năm trước thì lấy từ tổng kho ra phần thưởng một vạn lượng bạc trắng làm ra t h ư ở n g lời này vừa nói ra bách lý chiến nhìn qua một chút khó miệng cong cong cũng không nói nhiều ba vị thúc thúc ngạc nhiên mọi người hưng phấn không thôi ba vị thầm thầm mừng rỡ như điên các nàng bách lý chi nhu cũng cười xinh đẹp nha hoàn và gã sai vặt cũng vui mừng không biết ba vị thúc thúc thấy phương pháp của ngạo tình có thể dùng hay không ngạo tình cười hiền lành nghiêm túc hỏi ba vị thúc thúc cũng gật đầu liên tục đồng ý lần này thánh chỉ tứ hôn đến nơi tổng kho hầu phủ sẽ cho phép chi nhu t ỷ t ỷ cùng hai vị mùi mùi mỗi người ngân sách năm triệu lượng bạc trắng chuẩn bị đồ cưới như thế nào thì để cho các t ỷ mùi tự chủ quyết định năm triệu lượng nhì thầm thầm cùng tứ thầm thầm đồng thời sợ hãi than ra tiếng mọi người một mảnh vui mừng năm triệu lượng đồ xuất giá của công chúa cũng không khác con số này lắm Húng chi c h ỉ l à đ d c ư ớ i của thiên kim một hầu p h ủ người thông minh gặp sẽ n g h ĩ đến vì nị h t i ể u thư này đích x á c là một người bun ô bán tài năng t r o n g mười năm cư nhiên kiến h g i a nghiệp hầu p h ủ khuyết t r ư ơ n g đến t r ì n h đ ộ như thế này cái gọi là phu vi tây h cương m ở n g o ặ t t r ò n g ầ n g i ố n g câu của chồng tông vợ bên mình ấy p h ụ nhân có tam t ò n g không có l ò n g r i ê n g vừa gả tòng phu mở ngoặt tròn gà phải theo chồng ngạo tình hy vọng các t h ầ m t h ầ m tuân theo tứ đức có đức khoan dung cũng theo đó làm gương cho nhu tỉ tỉ hàm ngọc muội muội thiến lan muội muội sắp trở thành con dâu hoàng gia nếu các vị di nương đã vì thúc thúc sinh con dưỡng cái cũng không thể không để cho đ ệ đệ muội muội nhận tổ quy tung dĩ nhiên nếu như các vị t h ầ m t h ầ m yêu náo quậy đến hầu phủ gà chó không yên ngạo tình không phản đối các thúc thúc thanh lý môn hộ tất nhiên ai bị hưu cũng sẽ được một chỗ bên ngoài trạch cùng bạc trắng một vạn lượng làm sinh hoạt phí d ụ n g từ đó cùng hầu phủ không còn quan hệ ngạo tình lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy vị thầm thầm hy vọng các nàng về sau có thể an phận nếu không đừng trách mình lòng dạ độc á p vương phi vô lại của hàn vương tác gia nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công từ nghe phần mới nhất tại w e b sai âu đi truyện o r g chương tám nhã nhã trốn hôn ba vị thẩm thẩm đồng thời tức giận trợn chừng mắt nhìn ngạo tình giận mà không dám nói gì lời nói của ngạo nhi cũng là lời lão phu muốn nói nếu như các ngươi còn b ả o ngược quái đàn vô lễ như ngày trước lão phu không ngại thay mặt nhi t ử cấp các ngươi một tờ hưu thư đổi u các ngươi về nhà mẹ đẻ các ngươi tốt nhất an phận thủ thường làm tốt việc nằm trong phận sự nếu không đừng trách lão phu vô tình đôi mắt xà nua của bách lý chiến ngưng tụ nói những lời g i a n đ e ngạo tình liếc mắt về phía bách lý chiến chừng mắt nhìn quả nhiên là hương để mở n g o ặ t tròn anh em đóng n g o ặ t tròn tốt bách lý chiến cũng ướn ngực giả bộ thành bộ mặt thâm trầm lão tăng chọc cho ngạo tình thiếu chút nữa cười phun các vị di nương để m g ồ i bên ngoài cũng chịu không ít đau khổ hy vọng các vị thầm thầm không nên làm khó bọn họ nảy sinh áp đ ộ c suy nghĩ thật kỹ thất suốt chi điều các ngươi trước khi làm gì nghĩ kỹ rồi mới làm nói xong ngạo tình đi lên phía trước cười hướng về phía các vị di nương hành lễ các vị di nương đã ưu tất ướp mọi người về sau chúng ta là người một nhà thì hòa thuận vui vẻ sống qua ngày được không giọng nói không kiêu ngạo không nóng này hào phóng thỏa đáng n h ị tiểu thư không thể như vậy chúng ta vẫn nhận trợ giúp của người thật sự không chịu nổi đại lễ này là thiếp thì lan lăng di nương của n h ị thúc thúc nói nguyên là thanh lâu cầm kỹ đối với n h ị thúc thúc vừa thấy đã yêu liền cắn răng chịu đựng cuộc sống khổ cực lúc này đôi mắt đấm lệ mông lung một thân xiêm y màu thiển tử kiều dung điềm đạm đáng yêu làm cho các vị di nương rối rít thương cảm rơi lệ ngạo tình đi tới từ bên hông rút ra khăn l ụ a xanh nhạt thay lan lăng di nương lau lệ các di nương chớ khóc về sau không ai dám khi dễ các di nương cùng các đ ệ mùi ngạo tình sẽ bảo vệ mọi người câu nói tùy tiện vô lại chọc cho các di nương phì cười lăng nhi nàng nói người tương trợ của chúng ta chính là ngạo nhi bách lý xung bác bước lên trước không hiểu phu quân chính là n h ị tiểu thư là n h ị tiểu thư luôn trợ giúp thiếp thân cùng bọn nhỏ lan lăng khóc không thành tiếng té nhào vào ngực bách lý xung bác phu quân lúc thiếp thân sinh kiệt nhi bị khó sinh thì n h ị tiểu thư kịp thời tìm một vị thần y đến giúp thiếp thân mới giúp mẹ con chúng ta bình an thiếp thì của tứ thúc thúc cũng khóc nói phu quân lần trước hằng nhi sốt cao không hạ cũng là n h ị tiểu thư kịp thời phái người đưa hằng nhi đến chỗ một vị thần y tên là tần dược nam chữa trị hằng nhi mới thoát hiểm n h ị tiểu thư còn không cho thiếp thân nói cho phu quân một người thì thiếp khác của tứ thúc thúc cũng khóc nói mọi người đứng đó đều lâm vào trạng thái không thể tin được nhất là mấy người bách lý dung bác vẻ mặt xấu hổ không thể nói gì ngạo tình chỉ cười trừ c h ă n nhi dung nhi mau hành lễ với n h ị tỉ di nương lan lăng kéo hai đứa bé đứng sau lưng lên trước đứa bé thật đáng yêu nhất là bé trai ánh mắt tròn to đen láy gương mặt chính khí cả người lộ ra khí phách không bình thường ngạo tình chậm rãi ngồi s ồ m xuống cười một tiếng chăn nhi về sau cần phải trở thành nam tử hán bảo vệ da da bảo vệ phụ mẫu bảo vệ huyên để tỉ mùi bảo vệ người nhà có được hay không bách lý liêm chăn suy tư một hồi nghiêm túc gật đầu một cái ngạo tình cười làm cong lên đôi mắt trong veo xinh đẹp nhẹ nhàng hôn lên trán chăn nhi đây là hiệp nghị quân tử của c h ú n g ta n h a bách lý liêm t r ă n bị ngạo tình hôn như vậy có chút kinh ngạc rất nhanh liền chấn định lại khuôn mặt khẽ cứng lại hai má ửng hồng mạnh mẽ gật đầu các đ ệ muội còn lại nhìn thấy n h ị tỉ tỉ bình gì gần gũi như thế rối rít tiến lên hành lễ nhìn một đám đ ệ muội khói miệng ngạo tình nở nụ cười không thay đổi sờ mấy đầu nhỏ giống nhau từng tiểu đ ệ tiểu muội cũng bị nàng chọc cho vui vẻ nhớ lời nói của nhị tỷ chớ thấy việc ác nhỏ mà làm chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm về sau phải làm người không thẹn với lương tâm biết không ngạo tình nhất thời không nhìn được cào nhàu cảm giác mình chính là thủ lĩnh của bọn trẻ hoạt bát một phen không khí náo nhiệt bách lý chiến tựa như một vị lão hầu vương dẫn một đám tôn t ử tôn nữ hướng đại đường tìm ăn thật là một kỳ nữ khó có được phong lâm s â m hứng thú mười phần trong mắt lói lên một tia nhô tình khó trách hầu ra lại sùng án nàng như vậy ngũ đ ệ thật có phúc chỉ sợ lãng phí kỳ hoa đáng tiếc đáng tiếc phong ngự kiệt tiếc nuối nói trong đó có thể thấy được tư vị không ăn được nho mà phẫn nộ ngũ ca thánh chỉ chưa hạ không bằng nhường nàng cho thất đ ệ được không ánh mắt màu trà của phong hề ngạn lạnh lùng trong mắt tràn đầy hứng thú quay đầu nhìn về phía phong giả hàn đang đứng một bên im lặng không lên tiếng thất đ ệ hình như là ngạo tình tiểu thư lựa chọn ngũ đ ệ chẳng lẽ thất đ ệ muốn ngũ đ ệ chưa đón dâu đ ắ c hưu người ta phong hành thượng thật sự không ra khi phong hề ngạn gây sự phong giả hàn vẫn yên lặng uống rượu trong tròng mắt sâu thắm có chút suy nghĩ thánh chỉ chưa hạ phải ngày ngày phục vụ năm đại thần này bách lý chiến đem công việc chiêu đãi này giao hết cho ngạo tình còn mình làm lão ngoan đồng bên mấy tôn tử làm hại ngạo tình khổ không thể tả lại thêm công việc đem r a nghiệp phân cho mấy thúc thúc quản lý không thể không giao phó chi tiết làm cho ngạo tình hận không được phân thân làm bốn người liên tục hai ngày công việc lưu bù mệt mỏi không chịu nổi thật vất vả mới có chút thời gian nghỉ ngơi mới vừa nằm xuống giường băng tâm lại tới bẩm báo nhị thẩm xung phong nhận việc hỏi buổi tối có nên làm một bữa tiệc chào mừng c á c di nương vào cửa không đây là tuồng gì mới chứ nàng kinh thường không phải là muốn lập uy sao xem thẩm thẩm muốn làm như thế nào nói với nhị thẩm cứ làm theo ý thẩm ấy thật sự đã quá mệt mỏi ngạo tình trả lời một câu lại mơ màng ngủ trước khi dạ tiệc nàng bị băng lam băng tâm trang điểm ăn mặc một phen tựa như tượng gỗ cơ hồ là bị hai người s á c h theo kéo tới đại đường bách lý chiến có năm con khỉ nhỏ làm người hầu cùng ngạo tình hàn huyên mấy câu rồi ông cũng tự tìm việc vui ra ra đúng thật là cải lão hoàn đồng bị mấy con khỉ nhỏ chọc cho trẻ ra mấy tuổi ngạo tình nhìn các nữ quyến thỉnh thoảng ném mì nhãn cho các khách nam bên kia thật sự nhàm chán cực kỳ biếu môi không thể làm gì khác hơn là quý đầu ăn thức ăn ngon bỗng chốc một tiếng nói quen thuộc vang lên khiến ngạo tình vừa nghe thì trong lòng liền có cảnh báo phải nhanh trốn bách lý ngạo tình chợt thần kinh ngạo tình lập tức căng thẳng gương mặt cứng ngắc băng lam băng tâm hổ giá ngạo tình n h ấ c làn váy tìm một chỗ trốn băng lam băng tâm còn chưa kịp phản ứng lại một hồi gió lúc đi vào một bóng dáng xanh lam nhanh chóng đi vào chính xác chẳng trước mặt ngạo tình đang hốt hoảng trốn chạy mọi người nhìn kỹ người đến tóc đen như đoạn ngũ quan tinh xảo mà hoàn mỹ cặp mắt thâm t h ú y đen láy thoáng chút tức giận cả người hư ảo như vầng trăng dưới đám sương bách lý ngạo tình làm gì mà tránh ta đi theo ta một bàn tay bắt lấy cổ tay ngạo tình không đợi ngạo tình đáp lại liền kéo nàng đi về phía ngoài cửa ngươi làm gì thế kéo tôn nữ của ta đi đâu bách lý chiến vội nói thấy người tới cũng không có ác ý mới thu lại tức giận gì đang giả t i ệ m sao cái đó lão hầu ra cho ta mượn ngạo tình một hồi dung h i nhìn ánh mắt kinh ngạc xung quanh một chút hướng về phía lão nhân ra nói cái tên tiểu tử này quân tử đồng khẩu không đồng thủ hãy nói thôi ngạo tình lảo đảo vội vàng ổn định bước chân hiện tại ta sắp điên rồi còn quân tử lão đầu nhà ta nói không tìm được tân nương liền thưởng ta một trưởng lùa trắng đây này gương mặt tuấn tú của dung h i đỏ rực trông rất đẹp mắt yêu nhiệt a yêu nhiệt ngay cả tức giận cũng mê người như vậy vương phi vô lại của hàn vương tác g i ả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website odo c h u y e n o r g chương chín thánh chỉ tứ hôn mở n g o ặ t tròn một đ ó n g n g o ặ t tròn ngạo tình p h i một tiếng rất không có hình tượng cười lớn lão đầu nhà ngươi cũng không có suy nghĩ gì mới mẻ ta còn tưởng rằng lão nhân ra sẽ cho ngươi một cây truy thủ để cho ngươi tử cung rồi trực tiếp đưa ngươi đi làm thái giám đấy bách lý ngạo tình ngươi làm người thật áp độc nhẫn tâm muốn để cho ta cơ khổ cả đời lời nói của dung h i mang theo ớt ớt gương mặt tuấn tú vừa kéo vừa kéo xem ra thật là nóng n ả y mọi người vừa nghe hít vào một hơi thì ra hai người có tư tình ta nói dung h i nhã nhã nhà ngươi đào hôn cũng không phải là ta chỉ điểm chân sinh ở trên người nàng mà ta không xen vào ngươi tìm ta cũng không có ích gì chẳng lẽ tùy tiện mang ta đi bái đường sao ngạo tình tự biết thoát không nổi người tẩy mạnh này cũng đành phải nói chuyện nếu thật sự không tìm được ngươi phải cùng ta bái đường hừ đúng là uy hiếp trắng trợn ai ai ai phu bằng hữu mở ngoặt tròn chồng bạn không thể lừa gạt đây là chuyện tổn hại âm đức đấy ta bách lý ngạo tình không làm nổi ngạo tình hắn giọng nói vậy ngươi nói cho ta biết nhã nhã tránh ở chỗ nào nói vào chuyện chính dáng vẻ dung khi cắn răng nghiến l ờ i lửa giận dâng lên ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai bách lý ngạo tình liếc mắt nhìn dung khi một cái tức giận nói nhã nhã này cũng thiệt là chỉ còn năm ngày là thành hôn rồi c ư nhiên lâm trận bỏ chạy làm hại dung hi đi khắp nơi đuổi theo thây tử bỏ trốn thật có tình thú của vợ chồng son ngươi là bằng hữu tốt nhất của nàng không thể nào không biết ta cũng không phải là con run trong bụng nàng ta nào biết bất quá ngạo tình rất khinh bị liếc mắt nhìn dung hi cười đùa bất quá làm sao thật là nam nhân văn nhã khi hít động thì nổi điên như sư tử kéo cánh tay ngạo tình làm nàng phát đau nhìn hắn khẩn trương về nhã nhã như thế cũng là một nam nhân tốt nhón chân lên ở bên tai hắn dì tai một phen dung hy vừa nghe cặp mắt sáng lên thầm đ a trí quên cáo từ chạy thẳng tới cửa chính hầu phủ chạy đến nửa đường quay người lại hưng phấn la ầm lên ngạo tình nghe nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ gả cho ngũ hoàng tử có thật không vậy nhìn vẻ mặt lưu manh hả hê thật là đúng thì sao chẳng lẽ ngươi lại còn muốn cho ta đồ cưới à ngạo tình không để ý hình tượng kinh hãi của mình la lên thật là việc tốt không ra tới cửa chuyện xấu chuyện ngăn dặm ha ha cũng được ngày mai ta sai người đưa lên mười triệu hoàng kim tuy lễ mọn nhưng rất có lòng đấy dung khi cười đến ghê tởm như hồ ly rào hoạt hừ coi như ngươi thức thời cút nhanh lên thôi ngạo tình phất tay tìm kiểu thây của ngươi đi thôi ha ha ha tiểu t ử t h ú i hỏi thế gian tình là chi ai đáng thương a sống đến giờ mới gặp qua người không sợ chết lại còn muốn chạy nhanh vào phần mộ mở ngoặt tròn ý là phần mộ hôn nhân ngạo tình tiếp tục chống nảnh hướng về phía bóng lưng nhích nhác của dung h y cuồng tiếu tiểu thư băng lam nhíu mày lôi kéo ngạo tình chú ý đến hình tượng ách có phải ta cười có chút khoa trương không ngạo tình không dễ dàng thu lại nụ cười không phải có chút là rất khoa trương băng tâm khi dễ trừng mắt liếc ngạo tình dầu môi nói tiểu thư ngươi nói công tử có dụ được nhã nhã tiểu thư không bệnh quan tâm của băng lam lại tái phát khó nói một nam kim quy đụng phải một nữ khuyên thành nói chung nếu thành thì là một chuyện cổ tích tốt đẹp không thành thì là một sự cố tình yêu đau buồn ánh mắt ngạo tình nhìn về xa xa hy vọng nhã nhã có thể có được hạnh phúc chân chính của mình tiểu thư ta thấy dung khi công tử d á n g d ấ p anh tuấn có thể có lúc lưu manh vô lại có lúc phong lưu đa tình có chút làm cho người ta đoán không ra băng tâm không nhìn được châm chọc tiểu nha đầu phiến tử mở ngoặt tròn lừa đảo không hiểu chứ gì nhìn người thì phải dụng tâm đi xem mà không phải chỉ nhìn mặt ngoài dung hi nhìn như ngu trong ngu đần trong lòng lại là một nam nhân chuyên nhất lại có mấy người giống như hắn nhìn hết thế gian duyên hoa sao sánh bằng giữa lông mày nàng một viên chu s a đây ngạo tình thuận thế gõ một c á c h vào đầu nhỏ của băng tâm để cho nàng nhớ lâu một chút đúng rồi tiểu thư c á c h đó dung hi công tử có phải là nhi tử độc nhất của phú thương đứng đầu tứ quốc dung diệu không băng lam có chút nghi ngờ người này họ dung vừa mở miệng chính là mười triệu hoàng kim cũng không phải là nhà phú quý bình thường có thể xuất ra được nhãn lực thật tốt chính là người này ai thật là cùng người không cùng m ạ n g nhã nhã chỉ cần vừa đứng trên đường cái rể rùa vàng giống như tiểu người hầu sơn chân hải vị tơ lùa phất tay một cái liền có người cướp trả tiền ngươi xem tiểu thư nhà ngươi từ nhỏ đã mang mệnh khổ còn ăn không đủ no m à không đủ ấm rất đáng thương đây này ngạo tình bụm má cào nhau tiểu thư người khoác lác gì chứ còn ăn không đủ no m à không đủ ấm băng tâm phì một tiếng bật cười còn nữa nhã nhã tiểu thư cũng không phải là gái lầu xanh bị tiểu thư nói giống như cô nương hát xong vậy băng lam che miệng cười trộm b ă người tâm, n g ơ i nhìn n xem, g ư ta băng lam cười thật xè giặt n g ư ơ i cười lên làm người ta không dám nhìn cẩn thận không ai dám cưới ngươi ngạo tình không nhìn được trêu đùa tiểu thư người là đang chó chê mèo lắm lông sao mới vừa rồi người nào cười đến trăng sáng cũng bị sợ đến trốn vào tầng mây rồi hừ tiểu thiếu nữ hang say so sánh ha ha tiểu thư nhà ngươi còn không có sức quyến rũ lớn như vậy nào dám cùng điêu thuyền tỉ tỉ sánh ngang hừ băng tâm biết công phu miệng lưới của ngạo tình rất cao hừ lạnh một tiếng quyết định hừ hừ kháng nhị đi thôi chúng ta trở về đại đường tiếp tục hưởng thụ không khí vui mừng ngạo tình mạnh mẽ xoay người còn chưa kịp cất bước đã bị đám người trước mắt hù dọa rồi thì ra là toàn bộ người ở đại đường đều chạy đến tham gia náo nhiệt buồn cười nhất là bách lý chiến một tay lôi kéo mấy tiểu hầu tử có mấy đứa bé trong tay còn cầm đùi gà g ặ m con ngươi nhìn mình c h ầ m c h ầ m càng xem càng giống lão khất cái mang theo một đám bé củ cải ở trên đường ra ra ra ra ngươi đang đùa g i ỡ n sao ha ha ha ngạo tình ôm b ụ n g cuồng tiếu cười to một lần ngạo tình lại ngủ ngon người nào đó lặng yên không tiếng động đi tới trước giường trong mắt đen bóng sáng quắc tỏa sáng như muốn đem người trên giường nhìn thấu nghĩ mình là một cô gái h i ế u đuối ngạo tình không thể làm gì khác đành vờ ngủ tới cùng ngươi rốt cuộc là nữ tử như thế nào trong mắt phong dạ hàn sâu không thấy đáy trên mặt đang d ư ơ n g lên một chút nụ cười yêu m ị mê người không phải đẹp bình thường mà chỉ nhìn đã kinh tâm mơ thanh dịu dàng như linh tuyền mở ngoặt tròn gió mát nước suối như ngọc thạch của hắn làm cho tâm tình lo lắng của nàng từ từ lắng đọng xuống bên tai giống như vang lên tiếng nước chảy điểm tính mà tự nhiên phong dạ hàn hắn vì sao lại tới sau đó phong dạ hàn hành động khiến ngạo tình ngỡ ngàng hắn c ư nhiên vuốt ve mặt của nàng phong dạ hàn có tiếng đ o ạ n tay áo cư nhiên như vậy càng làm cho nàng kinh ngạc chính là mình lại cảm thấy tim đập nhanh hơn cùng với nhàn nhạt vui sướng bỗng chốc không khí có biến đổi khiến người hít thở không thông toàn thân hắn giống như phát ra lãnh khí h ử lạnh một tiếng liền không tiếng đ ộ n g lách người đi nhìn thế nào cũng giống đang tức giận như là ai nợ tiền hắn vậy mọi người đều nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển nam nhân này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn tới lặng lẽ nhìn một chút phất tay một cái lặng lẽ biến mất không mang đi một áng mây chỉ chừa một người chăn trọc c h ở mình thật vất vả mới không nghĩ lung tung mới vừa đi vào giấc mộng trời đã tờ mờ sáng vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại vê képsai âu đi o u chuyện o r g chương mười thánh chỉ tứ hôn mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn nửa canh giờ trôi qua phiền phức lại tới từng tiếng gọi nhị tỉ làm chu công bị sợ chạy vỡ mộng ngạo tình mở đôi mắt đang còn nhập nhèm trước mắt chen c h ú c mấy tiểu hầu t ử những đôi mắt long lanh thiên chân vô tà mở ngoặt tròn ngây thơ khiến một bụng lửa giận của ngạo tình trong nháy mắt hạ thấp chắc chắn đây là chuyện tốt của g i a g i a mà quả nhiên người khởi xướng đang nhàn nhã ngồi thưởng thức trà h a i người băng lam băng tâm q u i đầu không dám nhìn sắc mặt của chủ tử tỉ tỉ nhanh rời giường ra ra nói sau nửa canh giờ toàn ra mở n g o ặ t tròn cả nhà đóng n g o ặ t tròn phải đi nhận thánh chỉ miệng nhỏ mềm mại của bách lý liêm chăn khi đóng khi mở nói ngũ quan xinh s ắ n càng nhìn càng thấy thật là một tiểu chính thái mở ngoặt tròn những chàng trai suyệt trái bé trai ngây thơ đóng ngoặt tròn đáng yêu lớn lên khẳng định cũng là yêu nhiệt trong đại đường người quỳ đầy đất phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết hôm nay định quốc hầu phủ có bách lý ngạo tình thông tuổi thanh tú tài đức vẹn toàn đủ khả năng trở thành vương phi đặc biệt hạ chiếu gả cho ngũ hoàng tử phong dạ hàn mười ngày sau đại hôn k h â mơ thử, m thanh bén nhọn vang lên giải quyết dứt khoát một nữ nhân cứ thế gả cho người thật là chế độ xã hội vạn áp sau đó ba thánh chỉ nữa cũng được đọc xong tạ chủ long ăn bách lý ngạo tình lập tức tiếp chỉ tạ ơn đình quốc hầu phủ chưa bao giờ có ai làm vương phi lần này lại có những bốn người đúng là tứ hỷ lâm môn mọi người trong đại đường đều vui vẻ ra mặt duy chỉ có bách lý ngạo tình trầm mặt vụng trộm muốn trở về k h u ê phòng ngủ bù lại ra ra nếu như không còn chuyện gì ngạo nhi cáo lui ngạo tình ngáp liên tiếp chẳng có chút thái độ hưng phấn nào như mấy người bách lý chi nhu bách lý chiến nhìn gương mặt mệt mỏi của tôn nữ phất tay để nàng đi đành phải tự thân tự lực xử lý những vật hoàng thất ban t h ư ở n g ai ngờ còn chưa bước ra đại đường người làm đã chạy tới bầm báo bên ngoài có người tìm nhị tiểu thư nhị tiểu thư nhất định phải tự mình ra cửa nghênh đón bách lý ngạo tình nghe vậy hỏa khí vụt vụt bốc lên người nào kêu ngạo như vậy tốt nhất là người chết nhà đổ mở ngoặt tròn chuyện quan trọng nếu không hôm nay b ả n tiểu thư sẽ lột ra hắn ngạo tình mặc một cái váy dài màu tím trên đầu tắm một cây châm ngọc lưu tô xanh biếc thanh lịch hào phóng khi nổi giận sắc mặt trong nắng sớm nhuộm màu đỏ ừng nhàn nhạt từng tia nắng chiếu vào trên mặt trắng nón của nàng giống như cẩn thận từng ly từng tí đặt lên một tầng vàng nhạt khi tức giận bách lý ngạo tình cũng v ẫ n đ ồ n g lòng người như vậy mọi người trong đại đường kinh ngạc mà nhìn sự tức giận không giải thích được của ngạo tình ngay cả sắc mặt băng lánh của phong dạ hàn cũng hơi hơi đổi sắc tiểu thư là vị công tử tối hôm qua còn có nhã nhã tiểu thư người làm tiểu siêu chưa từng thấy nhị tiểu thư nổi giận như thế bao giờ đột nhiên đôi mắt trong veo của ngạo tình nháy mắt tỏa sáng chập chập thủ đoạn dỗ nữ nhân của tiểu tử dung khi này thật tốt vội vã hướng cửa chính đi vài bước mới nhớ tới người làm bị dọa sợ ngây người tiểu siêu thật xin lỗi mới vừa rồi đầu ta nhất thời nóng lên không phải cố ý nhằm vào ngươi ngươi đại nhân đại lượng chớ để ở trong lòng ngạo tình lạnh nhạt cười nói mang theo thành khẩn ái náy nhị tiểu thư làm n ô bộc cho tới bây giờ chỉ có thể nhìn mọi thứ nuốt hết vào bụng nào dám có oán khí đừng nói bị chửi kể cả bị đánh gần chết cũng là chuyện thường không ngờ đường đường là đương ra hầu phủ nhị tiểu thư c ư nhiên nhẹ nhàng nhỏ giọng trước mặt mọi người nói xin lỗi với hắn vì vậy tiểu siêu nhất thời tiếp thụ không nổi ngốc người nhìn chằm chằm vào nhị tiểu thư đang cười với mình tay cũng không biết đặt ở nơi nào chớ ngốc đó nữa dẫn đường cho ta đi ngạo tình khẽ cười lên một cái chớp mắt liền như hoa huỳnh nở rộ tràn ra bên trong đại đường khiến người si mê mà hoảng hốt hồn nhiên quên tất cả chung quanh tiểu siêu mới thổ sùng n h ư ợ c kinh ngây ngốc vuốt cái ớt hào hứng chạy đi nào còn nhớ tới mới vừa rồi trái tim nhỏ lạnh run từng trận băng tâm băng lam nhìn nhau cười một tiếng lắc đầu một cái đúng là tuyệt chiêu của tiểu thư nhà mình nở nụ cười là trăm dặm hoa nở quả thật là đưa đồ cưới tới toàn bộ mười dương lớn nắp hòm vừa lật mở, ánh vàng rực rỡ của hoàng kim làm cho phần thưởng của hoàng thất mới vừa ban thưởng hạ thấp xuống. Sắc mặt của ba vị thầm thầm cùng mấy người chi nhu các nàng từ đỏ biến thành đen đen biến sang tím, biến hóa vô cùng. xem r a ngạo tình tiểu thư thật là một người có phúc trạch lớn, không biết ngũ ca có hưởng thụ tốt được hay không. Phong hề ngạn cười lạnh châm chọc nói. mọi người không khỏi thổn thức ra tiếng phong dạ hàn cũng chỉ lạnh lùng đứng yên ngạo tình liếc mắt nhìn phong dạ hàn một cái phát hiện t r o n g mắt hắn hiện ra nhàn nhạt mê man g rất nhẹ rất nhẹ nhưng vẫn bị ngạo tình bắt được bỗng chốc một cảm giác nhói đau lại tới vợ chồng đồng m ì n h phúc trạch tương liên thất hoàng để làm sao lại nói vậy người không biết còn tưởng rằng thất hoàng tử cưới phi vì đồ cưới đấy ngạo tình nói xong liền đối với phong hề ngạn bên cạnh phong giả hàn tươi sáng cười một tiếng sưng hô cũng đã thay đổi thân thể phong giả hàn hơi rung động trong tròng mắt vui mừng thoáng qua lại rất nhanh khôi phục lành lạnh phong hề ngạn nghe vậy rất tức g i ậ n thái tử cũng ngừng cười thì ra là vị này chính là mùi phu tốt trong truyền thuyết của ta quả nhiên trời sinh anh tuấn tiêu sái ngọc thủ lâm phong khuôn mặt như ngọc mỹ mạo như phan an chập chập chỉ là có chút lãnh nhưng chớ sợ ngạo tình nhà ta xuân phong hóa vũ mở ngoặt tròn mưa thuần gió hòa khối băng có dày hơn nữa cũng sẽ hóa thành một bãi nước lặng tiêu nhã nhã từ trong ngực dung hi ra ngoài bước một bước dài tiến lên quan sát phong giả hàn mọi người vừa nghe vậy liền thầm cười nhạo khó miệng phong giả hàn giật giật nhưng mặt vẫn như cũ không biểu cảm dung h i quản tốt nữ nhân của ngươi đi ánh mắt ngạo tình lạnh lùng nhìn sang nhã nhã chuyển sang nhìn dung h i đang n â ư n g trán lắc đầu thở dài một bên không phải vậy không đợi ngạo tình nói tiếp dung h i như một trận gió đem tiêu nhã nhã ôm vào trong ngực cách xa ngạo tình vài mét băng tâm phì một tiếng bật cười coi như ngươi thức thời gương mặt tiểu nha đầu kiêu kỳ nói bách lý chiến cười ha hà ngạo nhi còn không nhanh mời bằng hữu vào nhà uống một ngụm trà dung công tử dung phu nhân thỉnh mở ngoạt tròn mời đóng ngoạt tròn ngạo tình làm ra tư thế ưu nhã nghiêng người nhường đường lời này ta thích nghe gương mặt tuấn tú của dung h y nhất thời rực rỡ vô hạn hừ nhã nhã hướng về phía dung h y hừ lạnh người sáng suốt đều nhìn ra đó là tiểu nữ nhân đang nũng nịu nam tử khí độ cao quý dáng vẻ hiên ngang nữ tử mặt mày như vẽ yêu mị vô song tình cảnh này không thua gì một bức h ọ a tuyệt vời bức h ọ a này quá đẹp làm mọi người cũng không khỏi hâm mộ chậm chậm ánh trăng còn chưa lên đầu ngọn l i ễ u hai người này cũng thật ghê tởm muốn liếc mắt đưa tình thì trở về dung thủy sơn trang nhà ngươi đi để để mùi mùi nhà ta còn chưa trưởng thành đâu miệng thì nói vậy nhưng trong mắt ngạo tình tràn đầy c h ú c phúc các mùi mùi để để đi theo mỹ hầu vương tỉ tỉ nháo đại đường đi ngạo tình lôi kéo mấy đ ệ mùi hò hét nhốn nháo đuổi theo ánh mắt bách lý chiến lay động vội đuổi theo đợi ra ra chút thế nào đem lão hầu mở ngoặt tròn khỉ đóng ngoặt tròn vương bỏ rơi lại mọi người nghe vậy cũng vui vẻ cười to lão hầu ra thật đúng là lão hầu vương tiểu thư lại bắt đầu điên rồi cái miệng nhỏ nhắn của băng tâm biếu ra bất đắc dĩ lầm bầm than thở xem ra ngũ đ ệ m g ụ y không chỉ là cái kim bảo mở ngoặt tròn cây tiền còn là một kẻ dở hơi ngũ đ ệ phải hào hào quý trọng phong hành thượng cười nói năm phần thật lòng ba phần hâm mộ phần còn lại cũng không biết